pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi mốt chương một n g h n ba trăm bảy mươi mốt thiện lương k h u e mật mười chương một n g h n ba trăm bảy mươi mốt thiện lương k h u e mật mười lâm t ị c học h oanh hồi biệt nơ u vnqq u bộ dáng khu c à n kêu một tiếng kỳ ca đồng thời biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân đều biểu hiện ra một loại luống cuống cùng với đối kỳ ca đến thăm hơi có chút không quá thích ứng bộ dáng này vì kỳ ca thân cao vẫn chưa tới một m bảy vóc sáng thấp có cái gì quan hệ d i ấ m tải tiền bên trên dây dài ra chân ô ba trường kỳ chiếm cứ nữ tính lý tưởng nhất phối ngấu vì thứ nhất khẳng định là cao phú x o á y x ế p hạng thứ hai liền là thấp phú x o á y thứ ba là cao giàu xấu xí thứ tư là thấp giàu xấu xí chu mẫn na kỳ ca ca là mùi tử nhóm thứ hai nguyện vọng đã coi như là không tệ, có thể sẽ có nam sinh chỉ t h í c h nói, nữ nhân các ngươi liền nhận ra tiền, liền yêu thích soái ca. ngày xem, ngày này không phải nói nhảm, đều là có người trách cứ nữ nhân quá vật chất, quá nông cạn, cũng chỉ có một số người sẽ dùng tay chỉ nữ sinh cái mũi hỏi, nếu ta không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, ngươi sẽ còn giống như vậy yêu ta sao. như vậy xin hỏi. nếu lão nương không ngực, không mung, không có mỹ mạo, không dáng người, còn không có tiền, ngươi nha sẽ giống như vậy yêu ta sao. mười sờ bộ ngực trả lời. nói chuyện không tính sẽ gặp xét đánh này loại. kỳ thật này đó đều là yêu đương bên trong người cấp chính mình người yêu thêm điểm hoạt là giảm phân é p không thể thiếu hạng mục. cái gọi là vừa thấy đã yêu bất quá là thấy sắc khởi ý cái gọi là lâu ngày sinh tình bất quá là cân nhắc lợi hại tình yêu đích sắc dễ dàng choáng váng đầu ấp nhưng là không quan hệ chia tay cùng hôn nhân sẽ tỉnh lại bọn họ oanh hồi cũng không hiểu rõ chu mẫn na đi qua nhưng là chỉ nhìn nàng bằng vào chính mình không là thực xuất sắc điều kiện có thể đem này vị nghe nói là gơ thành phố đỉnh cấp phú hào kỳ ca thông đồng thượng thủ cũng có thể bình chân như vải ứng đối hết thầy cùng hắn có quan hệ sự tình đa thực có thể nói rõ vấn đề chu m ẫ n na tuyệt đối không là tình trường thái đ i ể u một phen biểu diễn hạ tới thẻ kim cương tự nhiên kim quang sán sán nằm tại lâm tịch miệng túi bên trong oanh hồi cảm thấy nhân gia cấp chính mình điều kiện đã coi như là thực hậu đãi chu m ẫ n na cũng sẽ không đối nàng giống như người hầu như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến Thậm chí nhiều khi nàng đều là tại khắp nơi chiếu cố oanh hồi. Nàng cấp người ủy thác cảm giác liền là hai người là quan hệ thân mật nhất t ỷ mỗi đãi này loại. không chút tâm cơ nào, không chút nào giấu diêm. cho nên nàng có thể thẳng thắn nói ra bản thân làm tiểu tam cùng với nạo thai chuyện xấu. cho nên tại chính mình buồn bực nhất nhất u ám thời điểm nàng sẽ nghĩ tới muốn oanh hồi đến bồi bạn chính mình. bởi vì ngươi là ta tại này c á c h thành thì bên trong duy nhất có thể tin tưởng người. cũng bởi vậy, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, oanh hồi mảy may chưa từng hoài nghi chu mẫn na sẽ tính kế chính mình. kỳ thật, những cái đó chân chính có thể tổn thương đến chúng ta, thường thường đều là bên người chúng ta người, xa lạ người ngược lại bởi vì đầy đủ tâm phòng bị mà không dễ đắc thủ. Lâm tịch cũng không có như oanh hồi như vậy nhâm thẻ kim cương nằm tại gian phòng bên trong bị long đong. Buổi tối liền cùng chu mẫn na đưa ra. ngày mai muốn đi dạo chơi thế đ ố t cao ốt. chu mẫn na tại này cái thời điểm kỳ thật cũng không có hạn chế qua lâm tịch hành động. lâm tịch không muốn hành động thiếu suy nghĩ là cố k ỳ cái kia nàng vẫn luôn không có tìm được bất luận cái gì manh mối đồ vật cùng với chu mẫn na sẽ phát giác đến chính mình cùng phía trước khác biệt. nguyên kịch bản bên trong là oanh hồi ở ngoài sáng chu mẫn na tại ám. hiện tại nhân vật chuyển đổi. chu mẫn na ở ngoài sáng mà lâm tịch tại ám. lâm tịch không nghĩ là nhanh như thế liền bị nàng phát giác đến sơ hở mà sửa đổi đối phó oanh hồi sách lược. như vậy sẽ cho chính mình nhiệm vụ gia tăng độ khó. chu mẫn na ngày thứ hai nguyên bản liền chuẩn bị cùng kỳ ca tham gia một cái cỡ nhỏ tư nhân tụ hội. Lâm tịch đề nghị tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Sáng ngày thứ hai, ăn mặc thể hai người ngồi taxi trước đưa lâm tịch đi thế đúc. Sau đó chu mẫn na ái náy cười một tiếng. đối lâm tịch nói, ta có thể muốn buổi tối mới trở về. Hôm nay nhân viên làm thêm giờ cũng sẽ không tới. cho nên còn lại hai bữa ăn ngươi muốn chính mình xuất tiền túi đi. buổi tối ta về nhà mang cho ngươi ăn ngon. liền là như vậy một chút cũng không khách khí thái độ mới khiến cho oanh hồi hoàn toàn không phòng bị chu mẫn na này cái nữ nhân kỳ thật thật rất đáng sợ người khó nhất lừa gạt chính là chính mình thế nhưng là chu mẫn na ánh mắt trong suốt mà ấm áp đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ thế nhưng là coi như là lão yêu quái lâm tịch đều tại kia hai con mắt bên trong xem không đến một tia một hào địch ý cùng tính kế chỉ có một chút không thể làm bạn h ả o tỉ mùi dạo phố áy náy. thấy thế nào đều là cái hiểu chuyện ấm áp tiểu tỉ tỉ. lâm tịch trong lòng còi báo đồng đại tác. bất kể nói thế nào. n à y cái chu mẫn na đều là cái thực kẻ địch nguy hiểm. mặc dù nàng xem ra tay không tất sắt. không có bất luận cái gì uy hiếp. được rồi được rồi. ngươi liền an tâm đi đi. ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. yên tâm đi. Lâm tịch cấp nàng một cái nồ cười ý vì thâm trường, hướng chu mẫn na chớp chớp mắt. đương nhiên, coi như thông minh đi nữa, chu mẫn na cũng không sẽ nghe ra lâm tịch hai ý nghĩa ngứ tới. mím môi cười một tiếng, cùng lâm tịch vấy tay từ biệt, sau đó quay đầu đối tài xế nói cái địa chỉ, xe nhanh chóng đi, lâm tịch tại thế đ ố t bên trong không nhanh không chậm đi dạo, Trông thấy thích hợp oanh hồi k h í chất quần áo liền mua hai k i ệ n để vạn nhất chu m ẫ n na muốn cha nàng hành tung cũng có theo nhưng cha. Sau đó nàng biểu hiện ra có chút mệt mỏi bộ dáng, đi lầu mười một thế đốc dưỡng sinh vật lý trị liệu ba trung tâm, tại quầy phục vụ quét thẻ lúc sau, lâm tịch bị đưa vào một gian đơn đ ộ c khách phòng, mười phút sau một cái nhân viên quét dọn trang điểm người đi ra thế đốc cao ốt. Ma xuất hiện tại chu hiểu mẫn bác sĩ trước mặt. tự nhiên là một người khác. ta lão công tìm tiểu tam liền là tại ngươi nơi này xem xem bệnh. này là ta tìm thám tử tư cha được kết quả. này c á c h người ngươi nhận ra đi. lâm t ị c h vinh vang đắc ý đem chu mẫn na ảnh chụp ngã tại chu hiểu mẫn bàn làm việc bên trên. chu hiểu mẫn trong lòng có chút phiền muộn. các nàng phòng tương đối mà nói chất béo tương đối thấp. chỉ có thể dựa vào này loại con đường cấp chính mình vứt điểm chỗ tốt, ai biết chẳng qua là thu hai ngàn khối, lại hỗ trợ giới thiệu cái quen biết phá thai không đau phẫu thuật bác sĩ, liền tìm cho chính mình này đó phiền phức đâu, cái kia mở miệng một tiếng tỉ, nói tên cùng chính mình không sai biệt lắm chu hiểu mẫn nàng là có ấm tưởng, nàng nói nhà bên trong cha mẹ chồng cùng chính mình lão công đều có chút trọng nam khinh nữ, mà nàng thân thể lại thật không tốt, không nghĩ thường xuyên sinh dục, cho nên nghĩ muốn tranh thủ nhất cử được nam. Nàng là thật tin là thật, không nghĩ tới hóa ra là c á c h ba, khó trách một hai phải sinh nhi t ử đâu, đối diện nữ nhân khí diễm phách lối, hơn nữa rõ ràng là c á c h không dễ chọc h ạ n g người, một c á c h ứng đối không tốt liền có thể diễn biến thành y nháo. hiện tại là cấm cấp thai p h ụ kiểm tra thai nhi giới tính. cái này sự có thể lớn có thể nhỏ. vạn nhất thật vỡ lở ra chính mình bát cơm khả năng đều cấp tạp. chu hiểu mẫn rất là hối hận. bình thường mà nói không là đặc biệt vững tâm người nàng cũng không dám kiếm này cái tiền. đều là cái kia chu mẫn na diễn quá rất thật. cấp tiền lại là người khác mấy lần. nàng lúc này mới. tại chu hiểu mẫn này. Lâm tịch triệt để nghiệm chứng chính mình suy đoán, chu mẫn na nào thai, đích thật là bởi vì thai nhi giới tính, mà tìm hiểu nguồn gốc lại buộc chu hiểu mẫn mang chính mình đi xem cái kia giúp chu mẫn na áp dụng phẫu thuật bác sĩ lúc, lâm tịch lại biết một chuyện khác, đối với cái kia bác sĩ tới nói, đích thật là kiện chẳng hiểu ra sao sự, nhưng là đối với lâm tịch tới nói, lại là một cái khó lường manh mối, Kia liền là, chu mẫn na ngoài định mức cấp kia vì bác sĩ năm ngàn khối tiền, muốn cầu đem đánh xuống tới phôi thai huyết nhục chính mình mang đi. Bản chương xong, pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một, chương một n g h n ba trăm bảy mươi hai thiện lương k h u e mật m ộ ư ơ i một, chương một n g h n ba trăm bảy mươi hai thiện lương k h u e mật m ộ ư ơ i một, bác sĩ là nhìn quen huyết tinh cùng các loại kỳ quái người bệnh. thế nhưng là này loại muốn cầu đem đánh xuống tới phá toái phôi thai mang đi người. còn thật là bình sinh ít thấy. làm lâm tịch cùng kia vì phụ trách phẫu thuật bác sĩ nói ra chu m ẫ n na này ba chữ thời điểm. rõ ràng cảm giác được cái kia bác sĩ mặt bên trên hơi hơi cứng đờ. chu m ẫ n na nào thai phẫu thuật tối thiểu đã đi qua một tháng. còn có thể vừa nhắc tới tên liền lập tức có thể nhớ tới người bệnh là ai. có thể thấy được bác sĩ đối nàng ấn tượng sâu sắc bao nhiêu này vì căn bản không muốn nói chuyện nhiều liên quan tới chu mẫn na sự tình chỉ đẩy nói không nhớ rõ đương nhiên đang bị người nắm chặt điểm yếu thời điểm ngày thường đối mặt người bệnh một bộ chúa cứu thế sắc mặt thiên sứ áo trắng cũng g i ố n g vậy thấp cao quý đầu vô luận là thải siêu phòng kia vị chu bác sĩ còn là trước mắt này vị lâm tịch một điểm chỗ tốt đều không có cho các nàng nhưng mà các nàng còn là chỉ có thể đem chính mình biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói cho lâm tịch coi như chu mẫn na ra tiền muốn cầu bảo mật cũng vô dụng so sánh hạ các nàng càng muốn bảo c h ỗ chính mình bát cơm vội vàng rời đi kia ra sản lập khoa phụ sản bệnh viện lâm tịch lại ngựa không dừng vó chạy tới kia vì chu dịch đại sư vương trọng khải nơi ở cùng lâm t ị ệ c ấm t ư ợ n g bên trong treo cả phòng các loại bát quái a đạo phù a lại là hương lại là các loại la bàn pháp khí khác biệt vương trọng khải đại sư phòng làm việc càng giống là một gian thoạt nhìn thực phong nhã văn phòng thực một lão bàn đài l e t t e phòng bên trong rừng mưa nhiệt đ ớ i tường máy pha cà phê đây càng như là một vị nhà thiết kế phòng làm việc có thể nói chỉ có đại sư bản nhân trang phục thực phù hợp hắn thân phận một bộ thực tùy ý bụi núi lửa sắc áo ngắn tay đường trang lâm tịch cảm thấy có thể là này v ì đại sư sinh ý không tốt lắm bình thường này loại đại sư cũng phải cần trước tiên hẹn trước thế nhưng là lâm tịch đánh cái kia thuộc nằm lòng số điện thoại sau liền được cho biết có thể tùy thời lại đây đại sư thoạt nhìn tuổi tác cũng không là rất lớn có bốn mươi tuổi khoảng chừng thuộc về này loại t h o t nhìn thực thoại mái nam sĩ thư lãng mặt mày thực bình thường ngũ quan bất quá cùng tiến tới lại cấp người một loại thực thoại đáng cảm giác không có chỗ nào sẽ cảm thấy không vừa mắt vô luận là thân cao còn là thể trọng đều là như vậy không đột xuất lại cũng sẽ không làm hắn phai mờ tại chúng đơn giản tới nói liền là tướng mạo thực bình thường khí tràng cường đại nhân sĩ Rừng mưa nhiệt đới tường đem này cái rộng rãi đại văn phòng chia hai khối khu vực. một bên là ghế s a lon bằng da thật nhỉ g ngơi khô. một bên là ngồi trên mặt đất chúc bữa tiệc. đại sư ngẩng đầu nhìn lâm tịch liếc mắt một cái. cũng không có nói chuyện. trực tiếp mang theo lâm tịch đi bên trong gian phủ lên chúc bữa tiệc bên kia. sau đó đối chính mình kia vị thoạt nhìn thật phần xinh đẹp nữ trợ thủ nói. này vị nữ sĩ không đi phía trước. không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nữ trợ thủ liếc mắt đưa tình lại đối lâm tịch thì uy những n h ư n g mày sau đó mới quay người rời đi như là một con diếu võ dương oai sư tử cái lau đây là t ạ i biểu t h ị công khai chủ quyền sao dựa theo l ệ cũ không là hẳn là hướng lãnh địa bên trên đi tiểu sao bất quá lâm tịch cũng không biết nói vì cái gì liền là có loại này một đôi cơ bê rất manh cảm giác bình thường mà khí tràng cường đại thủ trưởng phối hợp cờ sĩ tiên minh liệt d i ễ m thiếu nữ đẹp hảo một trận cầu huyết huyền học văn phòng tình yêu a vương trọng khải đại sư trông thấy lâm t ị c h cực kỳ tự nhiên ngồi x ế p bằng tài trúc trên tiệc mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc ngồi x ế p bằng cũng không khó khó là như thế nào làm được nước chảy mây trôi không chút nào tạo hình Nếu nói lâu dài tại nhà cư sĩ hoặc là tu hành bên trong người còn có thể giải thích được. nhưng trước mặt này cái cô nương rõ ràng không là. Hai người đối mặt thật lâu. ai cũng không có nói chuyện. ngươi thì tính là cái gì, lau, mắng chửi người a. tin hay không tin lão tử đánh ngươi. lâm tịch khí thế nháy mắt bên trong tăng lên. hai tay nắm tay chuẩn bị đem đại sư r a công thành quốc bảo. ngươi nghĩ muốn tính cái gì đồ vật đại sư thấy tình thế không ổn mở miệng lần nữa hỏi nói lâm tịch luận làm thần côn gặp phải lưu manh ai thắng ai nằm lâm tịch nói ra chu mẫn na tên đại sư sắc mặt quả nhiên trở nên hết sức khó coi ta liền biết muốn chuyện xấu vương trọng khải nói cái kia hải tử xem liền không phải tầm thường m ộ kho nhiều khắc lục thân sinh mà vì mạng người nhiều tiền, không cần mười năm cha mẹ một, long lặn tại nguyên hổ vào rừng, cũng liền là này hài tử một khi sinh ra tới liền là cái tai tinh, khắc phù khắc mẫu, dùng không được mười năm cả nhà tử quang, lúc sau bất luận kẻ nào đều không có cách nào ngăn cản hắn nện bước, chẳng lẽ là chính mình muốn sai, chu mẫn na là bởi vì này hài tử bất cát mới muốn đem nàng đánh xuống tới, Lâm tịch hỏi nói, thế là ngươi liền đề nghị nàng đánh dụng này hài tử. Nàng quả nhiên còn là như vậy làm a. Vương trọng khải lại thở dài một cái. nói, cùng ngươi nói này đó lời nói. ta cũng không đối nàng n h ấ t lên, chỉ là cho nàng giới thiệu c á c h mễ bà. ta suy tính không ra lúc sau sự tình, không thể tự ý quyết định. như vậy tà linh, đã không phải là ta có thể động được hiểu rõ. cái gì dạng tà linh, lâm tịch truy vấn, n ú i thây biển máu, mang oán mà tới, lâm tịch muốn vương trọng khải nói kỹ càng chút, kết quả hắn lại đối với lâm tịch dối ra ngón giữa, a, đại sư cũng biết dùng này c á c h chửi đồng, vương trọng khải đem giường thẳng lên ngón giữa d ơ lên lâm tịch trước mặt, dùng lòng bàn tay phương hướng đối với nàng, cái kia thường xuyên bị dùng để làm thiên can địa chi mệnh lý thôi diễn ngón giữa lòng bàn tay thế nhưng đen như mực lâm tịt ta đem mễ bà đề cử cấp kia nữ từ lúc sau vừa cẩn thận diễn toán một lần sau đó liền phát hiện này ngón tay đột nhiên không có chi giác buổi tối cái kia tà linh liền tới tìm ta toàn thân đều khép tại một cỗ hắc khí bên trong gọi ta không muốn xem vào người khác việc Lâm tịch xem kia đen được thập phần thuần t ú ý ngón tay bụng. Lấy nàng thị lực đều cần tập trung tinh thần mới có thể mơ hồ thấy được mặt trên vân tay. cũng không tệ lắm. là cách đấu. lúc bắt đầu, ta chỉnh ngón tay đều là đen như mực. n à y là gần nhất mới nhất điểm điểm lui tàn ra. ta vốn là muốn là mễ bà đem sự tình giải quyết. kết quả hôm trước ta khởi một khóa. Này cái thời điểm đại sư liền tương đối như cái thần côn, lại bắt đầu lại nhảy một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. đổi khỏe, chặt cũng, nước cũng, n à y tính âm cũng, ai, lâm t ị ệ c nghe được vân xương mù bên trong, không chờ nàng đặt câu hỏi, vương trọng khải lại nói, nguyên bản cũng không có như vậy hung hiểm, nhưng chẳng biết tại sao một tháng trước lại sinh biến hóa, đổi cũng vì dê. dê chính là tam sinh chi nhất tế tự chi dùng đoán không ra đoán không ra à lâm tịch rời đi thời điểm cái kia xinh đẹp vô cùng mỹ nữ trợ lý theo thật sát nàng phía sau nói ngươi về sau đừng có lại tới ta không nghĩ trọng khải biến thành chín ngón thần cái các ngươi những cái đó phá sự đi tìm bà cốt cùng tiên đường đi đừng đến tai họa chúc ta ngươi cái kia trọng khải hành sự có chút quân tử ngươi nếu là còn như vậy lo trước lo sau chỉ sợ cuối cùng các ngươi chỉ có thể hẹn ước viện dưỡng lão lâm tịch cũng không coi là ngang ngược ngược lại cười hì hì nói hỏa bảo mỹ nữ có chút tức giận hai hàng lông mày cao gầy ngươi cái gì ý tứ lâm tịch nhỏ giọng nói ta nếu là ngươi liền rót hắn một bữa rượu sau đó gạo sống cho hắn làm thành cơm chín sau đó tiêu sái rời đi không muốn hắn phụ trách một tháng bên trong nhất định ăn được hai người các ngươi g ẹ o mừng mỹ nữ tựa hồ hạ quyết tâm thần sắc trên mặt từ dận c h u y ể n vui nói ân chẳng trách trọng khải nói ngươi là người tốt không uổng phí hắn hôm nay cái gì sự tình đều không làm liền chuyên môn c h ở ngươi tới lâm tịch sường sốt nguyên lai nhân gia thế mà biết nàng sẽ vào hôm nay đến nhà bái phòng không phải người ta đại sư sinh ý không tốt xa xa hỏa bảo mỹ nữ đối lâm tịch nói tiếng cám ơn bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một chương một n g h n ba trăm bảy mươi ba thiện lương k h u y mật mười hai chương một n g h n ba trăm bảy mươi ba thiện lương k h u y mật mười hai Lâm tịch cảm thấy chính mình thật là một cái tính như sử nữ, động như điên thọ nữ tử. An tính lúc suốt ngày bồi tiếp chu mẫn na trước tiên đi vào tuổi già hóa t r ạ c h tại nhà bên trong lưu không sai biệt lắm bốn tháng chỗ cong. mà bây giờ, nàng giống như một con chạy vội hớp ky. phương hướng bốn cái tọa độ cơ hồ đều đi qua. mắt nhìn thấy là muốn đi dạo hết toàn bộ gơ thành phố. xem nhìn sắc trời. vì không khiến người ta sinh nghi nàng phải nắm chắc thời gian a m ấ bà điện thoại tư nhân phòng làm việc không có cung cấp cũng không phải là bọn họ không chuyên nghiệp mà là này vị m ấ bà nàng liền không có điện thoại m ấ bà lẻ loi một mình ở tại mắt thấy là phải phá rỡ khu nhà lều bên trong nàng nhi tử tức phụ tại sơ hơi định cư chỉ để lại này một cái cô lão bà tử Lâm tịch chạy tới thời điểm lại là thiết tướng quân canh cổng. hơn nửa cửa lớn bên trên g á n thiếp miếng quảng cáo. c á c phòng bán ra. một cái tối thiểu có bảy mươi có hơn lão thái thái trông thấy lâm tịch đứng tại cửa phòng. thế là đi tới hỏi nói. ngươi tìm ai à? ta tìm mễ bà. lâm tịch chỉ chỉ kia thanh khóa lớn cùng phía dưới quảng cáo. nói, nàng, không ở nơi này sao. ai, nàng a. là không ở nơi này a hưởng phúc đi lâm tịch có chút buồn bực xem ra có thể là bị sơ hơ i nhi t ử cấp tiếp đi đi lão thái thái xem nàng biểu tình lập tức biết lâm tịch hiểu lầm thế là giải thích nói nàng chết rất nhiều đã có tuổi người đều thực tỳ huế nói chết cái chữ này cảm thấy điểm xấu cho nên có ít người liền dùng hưởng phúc đi để thay thế Lâm tịch tâm lập tức siết chặt, liền vội vàng hỏi, n a i n a i mễ bà là như thế nào, ngươi là tới hỏi sự nhi đi, còn là đi tìm người khác đi, lão thái thái hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lâm tịch lắc đầu, nói, ta chuyện, chỉ có mễ bà có thể biết, lão n a i n a i ngay có thể nói cho ta, mễ bà là chết như thế nào sao, Lão thái thái xích lại gần lâm tịch, mang theo người già đặc thù bát quái nhỏ giọng nói. cảnh sát nhóm nói, mễ bà là cơ tim tắc nghẽn đột tử, khiêng ra tới ta còn cố ý nhìn thoáng qua. b ì n h thường không ít giúp đỡ chúng ta này đó láng giềng. ta muốn cùng nàng nói tiếng c ả m ơn. thế nhưng là, nàng nhìn chung quanh một chút, đem lâm tịch kéo đến góc, tiếp tục kề tai nói nhỏ. Mế bà bộ dáng quá x ò a người, mặt đều t ử trướng, thất khiếu chảy máu, cái kia pháp y nói một đôi ta nghe không hiểu lời nói, dù sao dựa theo hắn nói, mế bà liền là chết bởi tâm ngạnh, thiếu máu thiếu sắt mới như vậy, thế nhưng là ta lão bà tử không tin, lão thái thái bỗng nhiên ngậm miệng không nói, lâm tịch còn tưởng rằng này vì lão nai nai là muốn điểm chỗ tốt, nhanh lên lấy ra hai trăm đồng tiền cho lão thái thái. nay nay, ngài nói hồi lâu miệng đắng lưới khô, n à y c á c h cho ngài lão cầm đi mua uống trà. ô ô ô, nhưng là nhất định phải cẩn thận, đừng giống như x u ẩ n tác giả đồng d ạ n g bỏng đến chân, thế nhưng là lão thái thái lại nói cái gì cũng không cần, mấy bà tâm n h á n tốt nhất, láng g i ê n g nhóm ai có việc nàng đều hỗ trợ. Này đó năm cũng không biết nói nàng cứu bao nhiêu người. nhưng trung quy là cứu không được nàng chính mình a. cuối cùng lâm tịch dứt khoát cùng lão thái thái đi nhà bên trong. mới hiểu rõ chỉnh cái sự tình từ đầu đến cuối. Này vì lão nai nai sở dĩ tin tưởng vững chắc mễ bà không là chết bởi cơ tim tắc nghẽn. thứ nhất là bởi vì mễ bà thân thể kiện khang. thứ hai là bởi vì tại mễ bà chết trước đó không lâu. Lão thái thái tiểu tôn tử buổi tối vẫn luôn khóc liền gọi mễ bà cấp ép một chút chuẩn bị xong lúc sau mễ bà tại đưa các nàng rời đi thời điểm đột nhiên một phát té ngã miệng bên trong không ngừng kêu tới hắn đến rồi thế nhưng là gian phòng bên trong n g o ạ i trừ muốn rời đi lão nai nai cùng tiểu tôn tử bên ngoài nơi nào còn có người khác lão thái thái lúc ấy trong lòng hoảng sợ liền hỏi mế bà làm sao vậy mế bà lại phất tay nghiêm nghị quát lớn bọn họ đi nhanh lên sau đó ngày thứ hai mế bà liền bắt đầu không gặp người đem chính mình nhốt tại hắc ố t ử bên trong không biết mân mê cái gì lão thái thái nói mế bà thực đã sớm nói các nàng này loại người rất ít có thể có kết thúc yên lành cho nên nàng ngày thường tận lực nhiều tích chút âm đức chỉ cầu chạy không muốn gây họ tới t ử tôn là được rồi đây cũng là mễ bà chết sống không chịu đi theo nhi tử đi sơn h ừ n mà kiên trì vẫn luôn lẻ loi trơ trọi ở tại gơ thành phố nguyên nhân sau đó có một ngày mễ bà đối lão nai nai nói ta nếu là đột nhiên chết ngươi nói cho ta nhi tử đem ta cho cốt trang tại cái kia bụi b ì n h bên trong mang về nhà lặng lẽ hạ táng sau đó nhanh lên trở về sơ hơ i đi. mễ bà ngày thường luôn nói, nàng đ ả o hạnh không quan trọng, chỉ là vừa lúc có xem lạc ơn thể chất thôi. bất quá nhiều hành điểm chuyện tốt, chắc chắn sẽ có h ả o báo, nhiều làm chuyện áp, chắc chắn sẽ có người thu, người không thu ngày thu, cho nên chỉ nếu là có kiên nhẫn nghe mễ bà này đó sự, lão nai nai cơ hồ là gặp người liền cấp nói một lần. Nàng đều là hy vọng xa vời, có thể có cao nhân tới cấp mễ bà báo thù, dựa vào cái gì làm như vậy hảo người bị uổng phí hại chết, lại làm cho người xấu tiêu dao tự tại. Lâm t ị c h đi thời điểm cấp lão thái thái lưu lại một ngàn khối tiền, xem nhà nàng bên trong bộ dáng liền biết, lão nai nai sinh hoạt cũng không dư giả lắm, thế nhưng là lão thái thái nói cái gì cũng không cần. cô nương a, ngươi nếu có thể giúp mễ bà ngươi liền giúp một chút nàng không thể giúp lời nói ngươi liền truyền bá ra ngoài chắc chắn sẽ có cao nhân có thể giúp nàng tính là ta lão bà tử c ả m ơn ngươi rồi mặc dù lão thái thái nói cái gì đều không chịu thu những cái đó tiền cuối cùng nghe lâm t ị ệ c nói cầm đi cho tiểu tôn tử mua chút đồ ăn ngon chơi vui tiểu hài tử chính là lớn thân thể đâu Lão thái thái lúc này mới đem tiền nhận lấy. Lâm tịch đổi về nhân viên quét dọn trang điểm thuận lời tiến vào thế đúc. Lại thần không biết d u ộ n g không hay trở về chính mình mở gian phòng. cái kia vật lý trị liệu sư còn tại bình yên chìm vào giấc ngủ. Lâm tịch thay xong quần áo. nhẹ nhàng cấp vật lý trị liệu sư cởi bỏ huyệt ngủ. ta chuẩn bị xong. bắt đầu đi. vật lý trị liệu sư một mặt m ộ n g bức đưa ra danh chiết h ọ p ba hỏi. Ta là ai. Ta từ đâu tới đây. Ta muốn đi đâu. ngựa không ngừng vó chạy một ngày. cuối cùng thu hoạt lại là như vậy. Lâm tịch trong lòng nói không hề hoài là giả. mễ bà đến tột cùng là tự nhiên tử vong còn là oán ruột lấy mạng. cái kia lấy mạng oán ruột đến cùng có phải hay không chu mẫn na b ụ n g bên trong đã bị rơi xuống thai tà linh. hiện tại đã không được biết. Lâm tịch rất nhanh liền ngủ. nghe nàng đều đều hô hấp. vật lý chỉ liệu sư một bên cấp lâm tịch làm chỉ áp một bên cố gắng nhớ lại nàng như thế nào sẽ tại khách nhân tắm rửa thời điểm ngủ nha. hơn nữa lại còn ngủ như vậy lâu. nếu như này vì khách hàng một hồi khiếu n ạ i nàng nhưng làm sao bây giờ. thế là nàng cơ hồ làm ra tất cả vốn liếng đem lâm tịch cấp theo được toàn thân thư thái. lại ngủ một c á c h tới giờ mới tỉnh lại đây. trong lúc này vị vật lý trị liệu sư vẫn luôn không dám rời đi thẳng đợi đến này vị khách hàng rời đi chẳng những không có khiếu nại ngược lại cho nàng kết xuất hai trăm khối tiền boa tới vật lý trị liệu sư một trái tim mới tính hồi quy nguyên vị hôm nay nàng vẫn khí tốt gặp phải một vị dễ nói chuyện nếu không này cái thiên tân vạn khổ mới làm ra công tác khả năng liền không có ế đúc là toàn bộ gơ thành phố tốt nhất hưu nhàn chỗ ăn chơi. này đó vật lý trị liệu sư liền tiền lương lại tiền ba thêm lên tới tối thiểu là bình thường dưỡng sinh hội quán thu vào gấp ba lần. bởi vậy cạnh tranh cũng thực kịch liệt. lâm t ị c h tự nhiên là không biết vật lý trị liệu sư này một phen kinh tâm động phách. nàng s á c h theo bao lớn bao nhỏ. mang theo mùi thơm hoa cỏ qua đi mùi thơm ngát trở về đến lâm giang hào h uyển. chu mẫn na sớm liền trở lại, xuyên đã từng ở nhà quần áo, yên lặng ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên, thoạt nhìn hào giống như không là thực vui vẻ bộ dáng. bản chương xong, pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi mốt, chương một n g h n ba trăm bảy mươi bốn thiện lương k h u y mật mười 13. ba, chương một n g h n ba trăm bảy mươi bốn thiện lương k h u y mật mười ba, k ị c h bản bên trong, cũng không có như vậy một đoạn, bởi vì oanh hồi chưa từng có dùng qua kia chương thẻ kim cương, cũng không hề đơn độc ra đi dạo phố mua sắm, trên cơ bản đều là bồi tiếp chu m ẫ n na cùng nhau, tại oanh hồi giản dị tam quan bên trong, nếu cầm người tiền tài, liền phải làm cho tốt nhân ra muốn những chuyện ngươi làm, sợ hãi làm không tốt, ngươi cũng đừng đưa tay, cho nên đáng thương oanh hồi ngoại trừ trung gian đã từng dọn ra ngoài qua mấy ngày bên ngoài cơ hồ đến chết đều vẫn luôn chờ tại biến tướng bị giam lỏng tại này tòa nhà mặt lâm t ị c sợ hãi đi đến chu mẫn na bên cạnh nói na tì có phải hay không ta trở về tới c h ậ m ngươi không cao hứng kia về sau ta không đi ra thế đ ố t bên trong thật rất xinh đẹp ta ăn trà chiều về sau ta ta lại là mua hai bộ quần áo, tại dưỡng sinh hội quán làm cây sữa tắm thêm xoa bóp, nói xong, lâm tịch lại ý đồ xấu tăng thêm một câu, ta không xài bao nhiêu tiền, nếu không, ta bắt ta tiền lương bổ sung, chu mẫn na liếc nàng một cái, có chút tức giận nói, ngươi này nói đều là cái gì lời nói a. là giày xéo ta cùng ngươi tỉ muội tình nghĩa a còn là xấu xí ngươi tỉ phu không có tiền lâm tịch đáp đúng hai loại đều có lâm tịch tiếp tục đóng vai để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu bạch hoa thế nhưng là ta xem ngươi thật giống như thực không vui vẻ còn là bởi vì ta trở về tới c h ầ m không đánh với ngươi chào hỏi quản ngươi có cao hứng hay không dù sao lão t ử từ khi đi qua tây du thế giới liền cùng chư n h ị bàn học xong trả đũa tóm lại ngươi được dỗ dành ta lâm tịch đột nhiên phát hiện nguyên lai trở thành này loại chính mình chán g h é t người cảm giác cũng rất thoải mái ngươi đầu nhỏ hạt dưa bên trong đều muốn là cái gì à ta thật muốn cấp ngươi cưa mở nhìn xem chu mẫn na dùng một loại t ỷ t ỷ chiều theo tiểu m ũ i m ũ i bất đắc dĩ chọc lấy lâm t ị c h một ngón tay đầu lâm tịch quyết miệng, trong lòng lại vẫn luôn lược lược lược hơi, như vậy chính mình, thật buồn nôn, bất quá bị buồn nôn là chu mẫn na, phá <cười> hạ, quả nhiên, chu mẫn na đành phải tạm thời trước buông xuống chính mình cảm xúc, đi hống này c á c h nguyên bản nên là chính mình bảo mẫu người, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn, t â y liệt, ai mẹ nó nói tiêu tiền đều là đại gia, ngươi qua đây, ta tuyệt đối đánh không chết ngươi. hôm nay vốn là thực vui vẻ nhật tử. kể từ khi biết chính mình mang cái kia nhiệt thai lúc sau. bao nhiêu cái ăn ngủ không yên nhật tử cuối cùng dần dần rời xa. nàng cũng theo như vậy làm cho người kinh hãi run rẩy khói mù bên trong lần nữa sống lại. nghĩ đến chính mình sau này xinh đẹp nhân sinh bức tranh mới miễn cưỡng triển khai. chu mẫn na cảm thấy. có cái tướng mạo thật được kỳ thật có đôi khi không bằng có cái hảo đầu não mà có cái hảo đầu não không bằng có cái hảo kỳ ngộ vừa lúc nàng chu mẫn na mỗi loại đều chiếm một tí xíu cho nên không giữ quy tắc nên qua như vậy người trên người nhật tử một khi nàng những cái đó kế hoạch đều có thể thực hiện như vậy nàng tương lai liền là gơ thành phố xanh phú hào vô lại kỳ xương phu nhân chỉ là không nghĩ tới Nguyên bản hảo hảo một trận tụ hội, qua đi kỳ ca sẽ mang nàng lô v ị n h biệt viện tắm suối nước nóng. Sau đó, xuân phong nhất độ, kết quả vừa mới cơm nước xong xuôi, đưa tiến tiêu giật đình này cái khách hàng lớn, kỳ ca tư nhân điện thoại liền vang lên, c á c tiểu đại lại mang thai, này cái tiện nhân, ngươi là cái heo sao, một cái tiếp một cái sinh, hơn nữa cái gì thời điểm gọi điện thoại không tốt, hết lần này tới lần khác tại này cái thời điểm, chu mẫn na hận đến hàm răng đều là ngứa. thế nhưng là nàng là nhu thuận hiểu chuyện chu mẫn na, yêu gì ca, cái gì đều không để ý chu mẫn na a. lúc trước nhân thiết làm nàng vững vàng bắt được sáp tại nhà bên trong hung muốn chết cùng bên ngoài yêu muốn chết hai nữ nhân chi gian vô lại kỳ xương. thế nhưng là cũng là lúc trước nhân thiết làm nàng chỉ có thể ẩm nhẫn âm thầm mưu tính lại không có cách nào giống như c á c tiểu đại như vậy tùy ý làm b ậ y khoang miệng bên trong có ngai ngái hương vị đừng hiểu lầm không tức h ộ t máu chỉ là cắn được lợi chảy máu mà thôi thế nhưng là coi như nàng cắn được chính mình lợi héo rút cũng chỉ có thể không màng danh lợi mỉm cười an tính xuống xe Chính mình đánh về nhà, bởi vì người ta các tiểu đại cô nai nai phát hiện mang thai lúc sau, vẫn luôn đau bụng, như thế nào không đau chết ngươi đâu, nàng sẽ còn tiếp tục cắn chảy máu lợi, mặt mang tươi cười căn dặn vô lại kỳ xương, n à y mấy ngày liền đừng tới đây theo giúp ta, ta hiện tại thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, ngươi còn là nhiều bồi bồi nàng, ta, không sao. ra vẻ kiên cường mím môi mà cười làm vô lại kỳ xương xem thấy chính mình mắt bên trong bao hàm hai gong nước mắt sau đó không chút nào dây dưa dài dòng xoay người mà đi nhâm thanh phong phật khởi tóc dài nàng mảnh mai thân ảnh thoạt nhìn l ạ i như thế yếu đuối đợi đến lên xe taxi chu mẫn na mặt lập tức âm trầm được có thể chảy ra nước này c á c h nhiều lần hỏng rồi nàng kế hoạch tiện nhân xe chạy ra khỏi còn chưa tới mười phút đồng hồ, chu mẫn na chung điện thoại di động vang lên, nàng cũng không có lập tức nhận điện thoại, mà là hơi chờ một hồi, tại nhanh muốn tự động cúp máy phía trước theo nút trả lời. ui, kỳ ca a, có chuyện gì sao, như cũ là ôn nhu dịu dàng tiếng nói, không có chút nào oán hận, nhưng lại hàm chứa dày đặc dọn mũi, nghe như là cảm mạo, ngày mai ta sẽ gọi ư ớ c lung châu báo đưa d ạ n g sống một mình đi cấp ngươi ngươi chọn c á c h ba khắc lạp trở về đi ngủ sớm một chút qua mấy ngày lão công lại dẫn ngươi đi lư u vịnh cũng không dùng nàng trả lời điện thoại liền bị cúp máy chu mẫn na khói môi đ a n mang theo vẻ mỉm cười xem một chút đi vô lại kỳ x ư ơ n g khẳng định sẽ cho rằng chính mình mặc dù mặt ngoài hiểu chuyện làm hắn đi chính mình trong lòng lại rất khó chịu. sau đó một cá nhân vụng trộm khóc. sở dĩ c h u n g điện thoại vang lên nửa ngày mới tiếp. đây là vì bình phục cảm xúc. không cho hắn biết chính mình khóc. c ỡ nào hiểu chuyện nữ hài. ước lung là thế giới thập đại danh châu báo nhãn h i ể u chi nhất. ba g sam kéo nhẫn kim cương. rẻ nhất cũng muốn hai mươi mấy vạn. sao có thể đem tiện nghi đều để các tiểu đại cái kia tiện nhân cấp chiếm. Bất quá chu mẫn na dã vọng. Há lại chỉ là một viên giá trị mấy chục vạn kim cương có thể thỏa mãn. Nàng phải nghĩ biện pháp trước hết để cho vô lại kỳ sương đem phòng ở đã cho hộ. không có phòng ở nữ nhân mãi mãi cũng là lục bình không dễ. nam nhân. xưa nay sẽ không cấp nữ nhân mang đến nhâm gì an toàn cảm giác. tương phản. bọn họ chỉ làm cho nữ nhân không ngừng chế tạo nguy cơ cảm. tỉ như nàng. như cáp tiện nhân, ai trước cấp vô lại kỳ xương sinh hạ nhi tử, ai cũng đã thắng hơn phân nửa, chu mẫn na đầu ấp bên trong đột nhiên hiện ra thần kỳ quốc gia áp độc nhất nguyền rùa, chúc ngươi sinh cái nữ nhi, cáp tiểu nại, chúc ngươi một năm một cái, mãi mãi cũng là nữ nhi, nếu yêu thích làm một con heo mẹ, kia liền vẫn luôn sinh được rồi, sinh tử ngươi, cũng không là nàng trọng nam khiêng nữ mà là này thế đạo liền là như vậy chu mẫn na chính mình cũng là bị hại nặng nề nhà bên trong ca ca cùng đệ đệ đã từng đều nhanh hút khô chính mình máu thẳng đến về sau nàng cầu người tại thành phố bên trong làm một chương nhiễm trùng tiểu đường giả bệnh lịt nhà bên trong lập tức cùng với nàng phân rõ giới hạn quê nhà sở hữu người đều biết Này cách cho nhà bó lớn kiếm tiền đáng thương hài tử. bị bệnh bị nhẫn tâm cha mẹ người thân nhóm đuổi ra khỏi cửa. giống như nàng cùng các tiểu đại này loại bất quá là ngoạn ý nhi nữ nhân sinh nữ nhi lại như thế nào. còn có thể càng qua người ta nhà bên trong kia vị đại tiểu thư đi. n g ỡ ngẩn. theo nàng chu mẫn na bụng bên trong sinh ra. chỉ có thể là nhi tử. nhất định phải là nhi tử. bản chương xong. pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một chương một n g h n ba trăm bảy mươi năm thiện lương k h u y mật mười bốn chương một n g h n ba trăm bảy mươi năm thiện lương k h u y mật mười bốn từ hiểu rõ hiện thực b à y chính vì đưa thức thời hiểu phân t í c chu mẫn na tự nhận tính không được nhiều thông minh thắng tải có một viên đầu óc tỉnh táo bởi vậy mặc dù trong lòng hận oanh hồi không biết tốt xấu Mặt bên trên lại là không lộ manh mối. nhâm lâm tịch kẹt quấn không rõ tại này cay sắm lớn một chút sự t h ư ợ n g làm nửa ngày văn chương. vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hóa tại cùng lâm tịch chịu tội. đ ề u trách vì vì không tốt. quá sơ ý. không có chiếu cố đến ngươi tâm tình ba ba. thẳng đến hai người tách ra các tự an nhì. lâm tịch cũng không có dù ra chu mẫn na một điểm lời nói tới. lâm tịch lần này là thật ý thức được. Cao suy độ diện buổi Nề hà, một tới đây là linh vị diện khác. vì diện pháp tắc mặc dù đối nàng tinh thần lực áp chế muốn s o bình thường vì diện thấp một ít mà dù sao không là này loại tu tiên thế giới hơn nữa này loại vì diện linh khí cũng là mỏng manh đến đáng thương tăng thêm hai người phòng ngủ lại là hoàn toàn trái ngược lâm tịch chỉ mơ hồ cảm ứ n g được chu mẫn na tại nói chuyện thế nhưng là nghe không rõ nội dung nhưng là một cá nhân hơn nửa đêm lẩm bẩm bản thân c á c h này liền thực không bình thường. Lâm tịch có thể xác định là, chu mẫn na tuyệt đối không là tại gọi điện thoại. Lâm tịch lặng yên kéo ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. mềm mại sàn nhà kéo không có để lại bất luận cái gì thanh âm. xuyên qua phòng khách r ẽ trái liền là lầu hai đại phòng vệ sinh. chỉnh tọa nhà mặt tổng t ổ n g có ba cái phòng vệ sinh. Chu mẫn na phòng ngủ chính có một cái g i ả n gì có thể tắm gội phòng vệ sinh. Sau đó lầu một, lầu hai cắt có một cái chính quy đại phòng vệ sinh, mà sinh hoạt thường ngày phòng ở vào lâm tịch phòng ngủ cùng chu mẫn na phòng ngủ trung gian vị trí. n g ư ờ i muốn giúp ta, nàng tuyệt đối không thể trước s o ta sinh hạ nhi tử, là chu mẫn na thanh âm, cùng ngày thường nhu hòa ổn trọng khác biệt. n à y cái thời điểm nàng thanh âm có chút tức đến nổ phổi. Bất quá thanh âm vẫn như c ũ é p tới rất thấp. Nếu như không là lâm tịch chính mình tại tinh thần lực đ t hơn một trăm hai mươi, tăng thêm nhị thập đ o ạ n c ẩ m đã đạt tới bốn cấp. Phỏng đoán lâm tịch liền này câu nói cũng vẫn như c ũ nghe không được. c a o cấp nơi ở bản thân cách âm hiệu quả liền đặc biệt tốt. cấp lâm tịch nghe lén công tác tạo thành độ khó nhất định. Lâm tịch lặng yên không một tiếng động chậm rãi ngoặt vào phòng khách. cái gì gọi là chúng ta ước định không có này một hàng. ngươi khi đó, chu mẫn na thanh âm đột nhiên dừng lại. phòng bên trong không nói thêm gì nữa. mà tại này phía trước, Lâm tịch đã cảm giác được một cố lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. như là có cái gì đồ vật đang nhanh chóng vọt tới chính mình trước mặt. thế nhưng là nàng vẫn như cũ cái gì đều không cảm giác được thế giới thượng nhất đáng sợ cũng không là cường đại địch nhân mà là những cái đó che giấu ngươi nhìn không thấy địch nhân lâm t ị ệ c nháy mắt bên trong lông tơ từng chiếc g ư ờ n g thẳng lên lạnh cả sống lưng bất quá nàng cũng không có một chút gì thường vẫn là phía trước không nhanh không c h ậ m bộ pháp bạc h liên hoa tiểu đèn đêm tại đêm đen như mực bên trong phát ra quang giống như r i ư ờ n hỏa Lâm tịch chậm chạp xuyên qua phòng khách, giống như một mạc mạn không mục đích du hồn trôi hướng phòng vệ sinh. Kia cổ lệnh người sờn tóc gáy rét lạnh áp sát vào sau lưng. Lâm tịch cảm thấy đều nhanh đem nàng cấp đông lạnh thượng. ba một tiếng, phòng khách tạo hình x i n h đẹp mộng ả o đèn thủy tinh bị đột nhiên điểm lượng, cả phòng khoảng khắc đèn đuốc sáng trưng. Lâm tịch có chút không thích ứng như vậy xảy ra bất ngờ cường quang. dùng tay hơi che con mắt sau nhíu mày xem đột nhiên xuất hiện chu mẫn na. Na tì, ngươi như thế nào lên tới. Chu mẫn na có chút kinh nghi bất định. Ánh mắt tại nàng trên người băn khoăn chỉ chốc lát mới lên tiếng. ta là đột nhiên nghe thấy mặt ngoài như là có người tại nói chuyện. tưởng rằng ngươi tại kêu ta. lâm tịch lười miếng đánh một cái ngáp. mơ hồ không rõ nói. có thể là tại thế đ ố c uống nhiều quá trà. Kỳ thật ta bình thường rất ít đi tiểu đêm ngươi liền chu mẫn na thần sắc mang theo điểm cổ quái không nghe thấy có người nói chuyện ta là bị nơi gơ e nơi nước tiểu t ỉ n h cũng không nghe được cái gì thanh âm a lâm tịch như là đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn chung quanh một chút hỏi nói chẳng lẽ ngươi thật nghe thấy có người tại nói chuyện thật không là ta a na tỉ ta tại sao ta cảm giác có chút mát mẻ sưu sưu, chu m ẫ n na sắc mặt đột nhiên cùng chậm hạ tới, nói, có thể là ta n g ủ hồ đồ, ngươi nhanh đi nhà vệ sinh đi, lâm t ị ệ c hai tay ôm vai hư phật hai hạ nói, ai nhá, cấp ngươi này nói chuyện, khiến cho ta toàn thân đều rét run, tóc gáy đều dừng lên, như là thật sự có cái gì nhìn không thấy đồ vật ta sau lưng đồng d ạ n g nào có cái gì đồ v ậ t a n g ư ờ i chớ suy nghĩ lung tung chu mẫn na mặt cứng một chút có chút cứng nhắc giải thích lâm tịch lại đánh một cái ngáp toàn thân đều không tự chủ được run run một chút nói ai đem ta nước tiểu đều nhanh dọa cho không có nói lâm tịch cùng chu mẫn na khoát khoát tay thẳng đi phòng vệ sinh bên trong chu mẫn na cũng làm ra một bộ đem ngủ không ngủ bộ dáng dùi dùi con mắt, ta đây cũng ngủ, có chuyện ngươi gọi ta, lâm t ị c h mập mờ ứng, chu mẫn na bước chân đá lẹp sẹp đạp càng lúc càng xa, c h ố n g c h ả y mà trong đêm đen, mang theo hồi âm tiếng bước chân nghe có chút ruộng ì nói thật ra, ở tại nơi này giảng đại một chỗ phòng ở bên trong, trang trí trang nhã mà tinh xào, lại không cần làm việc nhà, thậm chí liền một ngày ba bữa đều là nhân viên làm thêm giờ hoặc là gọi giao hàng. Lúc ban ngày xác thực thực hài lòng. thế nhưng là đến buổi tối, thật sự có chút d u ộ n khí âm trầm. nhất là trước phòng sau phòng khắp nơi đều là các loại cao lớn cây cao cùng với b ụ i cây, bóng cây lắc lư, dương nanh múa vuốt. dù cho tiểu khu bên trong có không ít dùng để chiếu sáng đèn đường. thế nhưng là đèn đường mờ vàng h ạ càng thêm tỏ ra r u ộ n ảnh lắc lư, lâm tịch tựa hồ có chút sợ hãi, giật nảy mình sùng mình, miệng bên trong thì thào chửi mắng, đừng sợ đừng sợ, có thể có cái gì à, dám ở lão từ trước mặt giờ trò, diệt ngươi nha, lâm tịch miệng bên trong mắng, kỳ thật thật là nàng trong lòng suy nghĩ, sợ hãi là giả vờ, bất quá phiền muộn là thật, kia cổ rét lạnh vẫn tồn tại như cũ, Lâm t ị ệ c đều cảm giác được làn da có chút đau đớn. Coi như ngươi là nữ ruột. cũng không thể tham quan lão nương đi tiểu đi. coi như ngươi liền yêu thích này khẩu. lão nương còn không muốn chứ. có biết hay không ngươi màu đỏ tím sẽ hại lão nương nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu chờ đợi nước tiểu không hết nước tiểu phân nhánh. a làm sao lại như vậy lạnh a. thật mẹ nó thấy ruột. ai nhá. hơn nửa đêm nói cái gì d u y t đồng ngôn vô k ì gió lớn thổi đi lâm tịch chung quanh khắp nơi phi phi phi qua một hồi cảm giác kia cố hàn ý thật giảm bớt lâm tịch lộ ra một tia đắc ý cười yếu ớt ngu xuẩn phun mặt bên trên đi sẽ ẩ n thân cùng lắm a lão t ử có quần thương có thù tất báo nữ t ử tiểu nhân đắc t r í này c á c h buổi tối Lâm tịch ngủ được rất vui vẻ, ân, ta không tham lam, tại không chịu thiệt tiền đ ể hả coi như là chỉ chiếm một tí xíu tiện nghi, liền đầy đủ trèo chống ta một đêm m ộ n g đẹp, phỏng đoán cái kia bị chính mình phun một mặt nước bọt ra hỏa khẳng định sẽ rất nổi nóng đi. Lâm tịch ý đồ xấu muốn, n à y loại lệ x ư ở t oán khí đều rất nặng, bình thường không chịu ăn một chút thiệt thòi, bất quá bây giờ đâu, các nàng là tuyệt đối không dám để cho chính mình chịu một chút vùi khuất, cho nên nó duy nhất chút dẫn đối tượng cũng chỉ có thể là chu mẫn na. bản chương s o n g pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một, chương một n g h n ba trăm bảy mươi sáu, thiện lương k h u y mật mười lăm, chương một n g h n ba trăm bảy mươi sáu, thiện lương k h u y mật mười lăm, ngày thứ hai, chu mẫn na quả nhiên đen hai cái vành mắt miễn c ứ n g vui cười, lâm tịch n g o á t n g o á t môi, quan tâm hỏi nàng thế nào thấy trạng thái như vậy không tốt, có phải hay không ngủ không ngon, chu mẫn na là con rùa rơi bụi đôi, nín thở mang nén giận, ta vì cái gì như vậy, ngươi trong lòng liền không điểm số, vốn dĩ cái kia tiểu h ố n đàn tính tình liền thực táo b ả o bình thường không có việc gì đều phải cùng với nàng tìm điểm sự, kết quả hướng tiểu r ư ờ n tể mặt bên trên nhổ nước miếng là oanh hồi nhưng là bị tội người lại là nàng h a h a thấy chu mẫn na một bộ có khổ khó nói bộ dáng lâm tịch càng thêm quan tâm nàng na tỉ ngươi có chuyện gì không vui nhất định phải nói với ta a chúc ta là hảo tỉ muội sao ngươi không nói ta như thế nào vui vẻ đến lên tới đâu chu mẫn na tươi cười có chút bi thương đêm qua mộng thấy ta cái kia mất đi hài tử. tâm tình có chút không tốt. Thá hạ. chỉ sợ không chỉ là mộng thấy này loại trình độ đi. Lâm tịch bắt đầu cũng không có việc gì đánh các loại cờ hiểu tìm kiếm gian phòng bên trong có thể chứa đ ư n g kia đôi thịt nát địa phương. Nàng cũng không biết này đồ vật có thể dùng tới làm cái gì. nhưng là chỉ cần chu mẫn na một lòng muốn nắm bắt tới tay bên trong. Nàng liền đi làm hỏng rơi tổng không có sai. Chu mẫn na cảm giác oanh hồi gần nhất có chút quá mức sinh động, đột nhiên nghĩ muốn cùng đinh a di học làm việc nhà đồ ăn, đột nhiên nghĩ muốn tại học tập trồng hoa trồng cỏ, mỗi ngày tại cả tòa phòng ở trên nhảy dưới tránh, bởi vì lâm tịch thực cẩn thận, che giấu được tương đối thành công, cho nên chu mẫn na đem nàng hành vi quy ế t làm, trải qua được quá ít, không tính tâm được, Lâm tịch cơ hồ liền ba cái phòng vệ sinh đều i tra lần. Lúc ban ngày, nàng sẽ phối hợp tinh thần lực cùng nhau lục soát. nhưng là mỗi đến buổi tối, bởi vì kiêng kỳ cái kia vô ảnh vô hình tà linh, lâm tịch liền sẽ có sở thu liếm. hiện tại là nàng ra vẻ đáng thương giai đoạn, còn không thể cấp cái kia đồ vật phát giác đến sự khác thường của nàng. đáng tiếc là, mấy ngày kế tiếp, Lâm tịch đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Này cái nhiệm vụ thật có ý tứ. Nàng phân tích phương hướng hẳn là chính xác. nhưng là liền là tìm không thấy nhiệm vụ đột phá khẩu ở đâu bên trong. Vốn dĩ lâm tịch đi tìm vương trọng khải là hy vọng hắn có thể cung cấp một điểm trợ giúp cấp chính mình. Nàng coi là đi mễ bà kia bên trong liền có thể giải thích nghi hoặc. không ngờ liền mễ bà chính mình đều chết. dày vò một ngày. ngoại trừ biết này cái tà linh rất l ợ i hại. Mễ bà có khả năng rất lớn là bị nó cấp hại chết bên ngoài. vẫn như cũ là không có chút nào tiến triển. lâm t ị c hiện h tại có hai c á c h không thành thục kế hoạch. một là tìm được k i a đoàn huyết nhục, đem triệt để thiêu hủy. bây giờ bất thành nàng liền đem những cái đó đồ vật ném vào một uy tinh đi. làm chính mình vì diện pháp t ắ c đi ma diệt nó. chu mẫn na không có này cái đại sát khí. Lâm tịch muốn làm sao chừng c h ị nàng liền như thế nào chừng c h ị nàng. Nếu là thực sự tìm không thấy cái kia đồ vật, Lâm tịch cũng chỉ có thể an tính chờ đợi dẫn đến oanh hồi chân chính bi kịch một lần kia bữa tiệc. Lấy đạo của người trả lại cho người là Lâm tịch ra thích dùng nhất phương pháp. Ta còn cũng không tin. Lão t ử cái gì đều không làm. Chống giống liền có thể mang thai sao. nhân gia lại không là thánh mẫu ma zia. Bởi vì không biết lâm tịch mục đích, cho nên chu mẫn na cho phép lâm tịch g à y vò. Chỉ cần đừng không có việc gì liền chạy ra ngoài. Tại nhà bên trong muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. m à lâm tịch buồn s ầ u liền là. Nàng cơ hồ muốn đào sâu ba thước. Vẫn không có cái kia đồ vật một điểm đường tác. Thời tiết dần dần nóng lên. còn có không đến một tháng thời gian. l i ề n là lần kia tập thể cuồng hoan thời khắc. mà lâm tịch vẫn như cũ không có chút nào tiến triển xem ra số một kế hoạch muốn mắc cạn chỉ có thể trực tiếp tiến vào số hai kế hoạch lâm tịch hữu khí vô lực chạy tới trong tủ lạnh phiên nước ô mai tới uống này là mãn g i n h hoa đặc chế nước ô mai một bình nhỏ một bình nhỏ che lại nghe nói một đến mùa hè mãn g i n h hoa đặc chế nước ô mai liền bán hết không có thẻ khách quý dùng tiền cũng mua không được Chu mẫn na hơn một vạn khối tiền trong tủ lạnh, đồ uống phòng cơ hồ bày đầy mãn kinh hoa nước ô mai, muốn nói hương vị thật không lời nói, mai hương thông thấu, chua sót lành lạnh, nhẹ nhàng khoan khoái g i ả i nóng, lâm tịch cùng chu mẫn na mỗi ngày hầu như đều muốn uống thượng hai bình, chu mẫn na cách cửa hỏi lâm tịch làm gì đi, lâm tịch đi nói cầm nước ô mai, chu mẫn na lười biếng nói, vừa vặn, mang cho ta một bình, đưa đến khuya phòng của ta tới. hai người bình thường ở chung vẫn tương đối vui sướng, bởi vậy thường thường sẽ lẫn nhau cười đùa một ít không ảnh hưởng toàn cuộc vui đùa. tỉ như lâm tịch có đôi khi sẽ cố ý đỡ lấy chu mẫn na đi ra ngoài tản bộ. sau đó cuối thân hành lễ nói, tiểu thư, mời, mà chu mẫn na thì phối hợp nàng ngạo kiều ngẩm đầu lên hừ một tiếng. Mang theo não tàn cổ đại phim truyền hình bên trong kiều tiểu tỷ g ụ c xè cùng làm ra vẻ nói một tiếng, đứng lên đi. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau đều âm thầm tán dương một chút chính mình kỹ thuật diễn, kỳ thật phao mở cơ hồ rất ít xuất hiện tà linh. Hai người ở c h u n g thật còn là rất hòa hợp, chu mẫn na xưa nay không bởi vì chính mình thuê oanh hồi liền đối nàng vinh mặt hất hàm sai khiến hoặc là bày ra cái gì khoan dung tới. Nàng sẽ thường xuyên giống như tỉ mũi đãi chi gian như vậy tự nhiên mà vậy phân phó lâm tịch đi giúp nàng làm như vậy như vậy sự tình. cũng sẽ thường thường hỏi lâm tịch thích ăn cái gì uống gì. phi thường chiếu cố nàng tâm tình. xưa nay không tú này loại làm thổ hào tình nhân ưu việt cảm giác. nàng luôn là gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện ra nàng thiện lương một mặt. dù sao lâm tịch cảm thấy không có trải qua quá như vậy nhiều vì diện chính mình phỏng đoán bị lừa được so oanh hồi còn thảm bởi vì này ra hỏa cấp độ rõ ràng so vu hiểu hiểu không biết cao minh gấp bao nhiêu lần bất quá cao minh đến đâu cũng vẫn là bị lâm tịch cha ra một chút manh mối cũng không là tà linh mà là trước mấy ngày lâm tịch rốt cuộc cố gắng đ ả thông ra hai đầu thông mạch ngũ rác được đến đại phúc độ tăng trưởng không nhưng nghe thấy chu mẫn na cùng b ụ n g nạm k ỳ ca trò chuyện, thậm chí còn nghe thấy hai lần nàng tại cùng tà linh nói chuyện, chỉ là tà linh lời nói hẳn là thông qua mặt khác hình thức, bởi vậy lâm tịch cũng không biết, chỉ là có thể nghe thấy chu mẫn na giống như người bị bệnh thần kinh đồng dạng lại n h ả y không ngớt. lâm tịch rất b ộ i phục chu mẫn na. tại kì ca trước mặt là ôn n h u hiểu chuyện lại có chút tiểu tình thú ngoan bảo bối nhi kì ca lén như vậy gọi nàng. tại chính mình trước mặt là tâm tư cẩn thận có chút mẫn cảm lại thập phần thiện lương hào tỉ m ũ i tại tà linh trước mặt còn lại là một vị tràn ngập tâm cơ nhưng lại không thể không thường xuyên chịu thua tâm cơ đối tác ba loại diện mạo nàng liền không sợ chính mình diễn xuyên hoặc là giống như những cách đó suy luận tiểu thuyết huyền nghi đồng giảng chia ra làm ba diễn biến ra nhân cách khác nhau chính mình tới nghĩ tới đây lúc hai c á c hoàn h toàn khác biệt ngự tử l y đột nhiên xuất hiện tại đầu óc bên trong có phải hay không này ra h ỏ a kỳ thật liền là diễn biến ra hai nhân cách tới bằng không mà nói vì mao tính cách khác biệt lại như vậy khổng lồ cộng đồng như vậy nhiều nhân kinh chẳng lẽ liền không có người hoài nghi tới này thực không khoa học ngạch phi phi phi tại sao phải nhớ tới hắn a vung phất ốm tay áo đuổi đi ngự tao nam tiếp tục suy nghĩ chính mình sự tình. Lâm tịch biết đến tài liệu mới liền là, kỳ thật chu mẫn na cũng không là cái tam nhi, nàng nhưng thật ra là bốn nhi, bởi vì oanh hồi toàn bộ chiến trường cơ hồ đều tại này tòa nhà mặt, cho nên lâm tịch cũng không đối này đó có chút chú ý. trên thực tế biết này đó đối với lâm tịch trợ giúp cũng cũng không tính đại, bất quá là cho nàng giải thích một số nghi hoạt mà thôi. Kỳ ca tam nhi tên là cát tiểu đại. một lòng muốn mang b ụ n g lấy lệnh thổ hào cát tiểu đại nằm mơ cũng không nghĩ tới. vô lại kỳ x ư ơ n g luôn mồm vĩnh viễn chỉ thích chính mình. tình nguyện chết tại chính mình c á c h b ụ n g bên trên. kết quả tại chính mình mang thai đại tố nhất cử được nam mồng đẹp lúc. tìm cho chính mình c á c h gọi chu mẫn na muội muội. chạy người khác c á c h b ụ n g bên trên chết đi. cát tiểu đại khí muốn chết. sao phải già mồm. Kỳ thật mỗi c á c h ba đều phải có này loại chuẩn bị tâm lý. Nam nhân có thể phản bội chính mình xả c h ứ n g có các loại ràng buộc thê. vì sao không thể có phản ngươi. trên cơ bản một khi xuất hiện tiểu tam. như vậy tiểu bốn liền tất nhiên đã tại đường bên trên. tiểu ngũ tiểu lục cũng đang nổi lên bên trong. tiểu thất tiểu bát không thiếu thốn cũng. cụ thể có bao nhiêu. đoan xem tiền tài chiến đấu lực cùng với cá nhân chiến đấu lực. chờ các tiểu đại biết đến thời điểm, chu mẫn na đã chuyển vào lâm giang hào h uyển, làm chu mẫn na tức giận là, thừa dịp nàng mang thai, phá thai, các tiểu đại cái kia không biết xấu hổ lại có hai từ. đến tận đây, lâm tịch rốt cuộc minh bạch vì sao nàng gơ thành phố du lịch một ngày kia ngày trở về lúc sau trông thấy chu mẫn na sắc mặt giống như ăn liệng đồng dạng. Nàng oan uổng chu mẫn na. nhân gia ở đâu là cái gì tiểu tam, tiểu t ư rõ ràng là hai nghiên cứu sinh a. nhưng là vấn đề là, ngươi chu mẫn na sinh cái cỏng m a u khí, ngươi còn không phải thừa dịp nhân gia có bảo bảo thượng vị. tháng sáu nợ đổi được nhanh. Này hiện thế báo tới lâm tịch đều muốn vỗ tay khen hay. hiện tại chu mẫn na mới vừa d ư ỡ n g hào thân thể. chính chuẩn bị giang hồ tái chiến. kết quả nàng tam t ỷ t ỷ b ụ n g bên trong cái kia tiểu sinh mình lại kiềm chế lại thân ái k ỳ ca ca chú ý lực. sao không lệnh người bóp cổ tay. lâm tịch cảm thấy cái kia gọi là cát tiểu đại ba cũng không là cái dễ trêu. Mỗi lần vô lại kỳ xương cùng chu mẫn na chuẩn bị tạo người vận động lúc nàng bên kia liền sẽ xảy ra vấn đề. không là đau bụng liền là đầu đau. lại không liền là bị cái gì đồ vật bị dọa cho phát sợ. tối ngưu xoa một lần lại còn nói chính mình thấy đỏ. có can đảm như vậy n g u y ệ n rùa chính mình người. thật là không thấy nhiều. dù sao hai cái ngoại thất tranh làm lại ra thứ nhất nam đinh chi mụ đã đạt tới mức độ kịch liệt. mà chu mẫn na cũng không là dễ t r e o đinh a di phía trước cái kia đầu bếp nữ. nghe nói là các tiểu đại x h i p vào nhãn tuyến. chu mẫn na chủ động phá thai bị diễn thành đầu bếp nữ ám hại. chu mẫn na chẳng những thành công rút ra này căng cách đinh. còn thuận l ờ i q u ă n g nồi cấp các tiểu đại. khí đến vô lại kỳ xương kém chút không đem các tiểu đại đánh chết. chu mẫn na ngấm lại đều phiền muộn. nàng còn là công lực quá thấp. g i ã hỏa thiêu bất tan gió xuân thổi lại mọc. lúc ấy liền nên thổi một chút bên gối gió làm vô lại kỳ x ư ơ n g trực tiếp đem cát tiểu đại cấp triệt để bỏ qua bát rơi. cũng không có hiện tại phiền não. lâm t ị ệ c đem nước ô mai đưa đến chu mẫn na phòng ngủ lúc. trong mắt đột nhiên co g i ụ t lại. nàng tại chu mẫn na gian phòng bên trong nhìn thấy một cái vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ đồ vật. t ủ lạnh nhỏ. Nếu chính mình phòng ngủ vốn dĩ liền có cái tủ lạnh, mà nước ô mai lại là mỗi ngày tất uống, như vậy vì cái gì không dứt khoát tại phòng ngủ tủ lạnh nhỏ bên trong đặt một ít đâu, theo vào hạ vô lại kỳ xương gọi người đứng y ê n này đó nước ô mai cho tới bây giờ, chu mẫn na vẫn luôn là cùng chính mình đồng d ạ n g từ bên ngoài đại trong tủ lạnh cầm nước ô mai uống, nàng sẽ nghĩ không ra tại này bên trong trực tiếp băng hơn mấy bình. Lâm tịch bất động thanh sắc đem nước ô mai bung xuống, sau đó đột nhiên đi kéo ra tủ lạnh cửa. Lâm tịch miệng bên trong còn nhanh nói khoái n g ữ nói, Na tì, ngươi có phải hay không đặc biệt yêu sai khiến ta, rõ ràng có thể tại này bên trong nhiều băng mấy bình nước ô mai sao. Kết quả lâm tịch kém chút đem tủ lạnh trực tiếp kéo đến khuyên đào tại mặt đất bên trên, bên trong truyền ra đông một tiếng, thế nhưng là cửa còn là không mở cái này lung túng này cái tủ lạnh nhỏ c ư nhiên là mang nhi đồng khóa a này đồ vật còn có khóa a lâm tịch hoa hoa kêu n g ư ờ i nói có phải hay không bên trong giấu cái gì ăn ngon nhanh lên mở ra ta đều nghe thấy bên trong có âm thanh chu mẫn na thần sắc có nháy mắt bên trong tức giận thậm chí mặt bên trên mang theo một tia hung lệ nhìn hướng lâm tịch nhưng là tại hạ một cái c h ớ c mắt nàng lập tức dùng tay che lại cả khuôn mặt thanh âm bên trong mang theo bi thương đồ vật bên trong không thể ăn là ta lần trước sinh non hài tử a lâm tịch có chút mơ hồ không nghĩ tới nàng trực tiếp liền cấp chính mình đáp án mà lại là chính mình một lòng nghĩ muốn đáp án ta này c á c h làm mẹ vô năng bị người khác cấp tính kế c h o nên này hài tử mới bị chảy mất. Ta cảm thấy rất xin lỗi nàng. thế là liền cùng bác sĩ muốn tới. nay giải thích mặc dù có chút buồn nôn. nhưng là miễn cưỡng cũng coi như hợp lý. Lâm t ị c h ngượng ngùng thu tay lại. thật xin lỗi. Na tì, là ta quá ngô ngốc. ta thật xuẩn. ta thật xuẩn. Lâm t ị c h nháy mắt bên trong hóa thân tường lâm tẩu mở ra vô hạn hối hận hình thức. sau đó vô cùng phiền muộn chu mẫn na lại muốn phản tới an ủi nàng đừng suy nghĩ nhiều ngươi không ngô ngốc thật chu mẫn na cảm thấy chính mình quả thực là thế giới thượng khổ bức nhất lão b ả n bị xâm phạm tư ẩn bị buộc lộ ra ánh sáng chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sau đó còn muốn đi an ủi cái kia khởi s ư ớ n g người nàng là chọc ai nha người nào Lâm tịch hoàn toàn không nhìn kia cổ quen thuộc thấu xương rét lạnh. một bộ nín khóc mỉm cười bộ dáng tiếp tục diễn k ị c h thật, ta thật không ngưu n g ố c sao. thế nhưng là na t ỉ n g ư ờ i này cái tủ lạnh thật rất hào a. ta mặc dù không mở cửa. nhưng là bên trong hơi lạnh đều đi ra. nào có, chu mẫn na ánh mắt dao động. mặt bên trên tươi cười rất là miễn cưỡng. không cảm thấy có hơi lạnh a. bất quá ta tủ lạnh rất ngoan, nó tại bảo vệ ta mất đi tiểu bảo bảo. Lâm tịch cảm thấy nàng ngư khí rõ ràng mang theo điểm c h ấ n an cùng khẩn cầu. Tha h a p h ạ m là địch nhân muốn làm, ta liền phá h ư p h ạ m là địch nhân muốn phá h ư ta liền bảo hộ. Na tì, kỳ thật ngươi không cần thiết tổng là bởi vì cái kia mất đi bảo bảo thương tâm khổ sở. n à y chuyện cũ về thật tốt. là nhi không chết là tài không tiêu tan điều này nói rõ cái kia liền không là ngươi hài tử coi như là sinh ra tới cũng nuôi không sống đến lúc đó ngươi còn không phải bạc h thương tâm nghe nói như vậy thai a liền là ngươi đời trước oan r a lại đây đòi ngươi một ly nước mắt liền đi kia cổ hàn khí âm vua vây quanh lâm tịch đảo quanh lâm tịch cơ hồ có thể cảm giác được tà linh liền muốn bắn ra lửa giận tới a, tu sợ tu a, lâm tịch tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên a, nếu như ngươi vẫn luôn bi thương lời nói, nhưng liền bị nó lừa, ngươi muốn vui vẻ vui vẻ, bởi vì ngươi chân chính bảo bảo chính tại đường bên trên đâu, có thể nói, đằng sau này câu nói cực đại trình độ lấy lòng chu mẫn na, nhưng là nàng chỉ mỉm cười, liền nói, không sẽ Nếu tới, liền đều là ta bảo bảo, n à y c á c h chưa xuất thế hài tử là ta nhi t ử vĩnh viễn tì tì, chúng ta nhất định sẽ nhớ rõ nàng sẽ đối nàng h ả o phía sau, quả thực như là tại đối một người khác lời hứa cùng bảo đảm, oanh hồi m ũ i m ũ i ngươi đi giúp ta pha một ly cà phê được không, chu mẫn na sắc mặt tái nhợt, thái dương đã thấm suất mồ hôi nước, nhanh lên đi, giúp ta pha một ly cà phê, đắt nhanh buổi tối, n à y cái thời điểm uống cà phê sẽ ngủ không y ê n a, chu mẫn na đắt nhanh cấp cho lâm tịch quỳ xuống, ngươi quản ta ngủ được ngủ không được a, ta lại không c h ấ n an một chút cái kia tiểu ác ma, ngươi khả năng đều sống không quá ngày mai đi, thật là không biết nhân tâm tốt a, lâm tịch một bên trầm chập chuẩn bị những cái đó đồ vật, một bên chú ý chu mẫn na bên này động tính, thật biết tìm cho chính mình công việc. Chu mẫn na từ khi cùng nàng bụng nạm kỳ ca liền bắt đầu cố gắng bồi dưỡng chính mình tiểu tư văn thanh chờ khí chất, cho nên nàng có được một đài tân thủ cấp vạn năm không cần tay cầm thức ma đậu cơ, theo mài đến pha cà phê loại bỏ. cái này cần dài thời gian, mà lại là ngắn thời gian bên trong chu mẫn na có thể nhớ tới nhất thích hợp chi đi lâm tịch cái cớ. tìm ra cà phê đậu tới, phạm vi mười lăm khắc ném vào máy x a y đậu bên trong, lâm tịch chuyển đồng ma đậu cơ nhất điểm điểm mài, sắc mặt nhưng dần dần băng lãnh, một người một ruột cãi lộn bên trong, lâm tịch lần nữa hiểu rõ đến rất nhiều nội dung, cùng lâm tịch suy đoán không sai biệt lắm, nguyên bản chết người hẳn là chu mẫn na, tại cái kia tà linh còn tại mẫu thể chi bên trong, nó cũng đã bắt đầu hút mẫu thể sinh cơ cùng máu lấy cung cấp chính mình giáng sinh. Tà linh hằng thi thời điểm liền là mẫu thể tử vong ngày. bản chương xong. pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một. chương một n g h n ba trăm bảy mươi tám thiện lương k h u e mật mười bảy. chương một n g h n ba trăm bảy mươi tám thiện lương k h u e mật mười bảy. lâm t ị t giật mình. chẳng trách oanh hồi chết được như vậy thê thảm. Chẳng trách lâm tịch tại đột nhiên trông thấy chu m ẫ n na lúc. n à n g khí sắc quả thực như là cái bệnh hiểm nghèo quấn thân nhiều năm người. bị bụng bên trong ma thai không ngừng hút sinh cơ cùng máu tươi. làm một thân thể phàm thai như thế nào nhận được. thảng nếu không phải nhất định phải mười tháng hoài thai. chỉ sợ này tà linh ma thai có thể trực tiếp đem mẫu thể sống sờ sờ cấp hút chết. Chu mẫn na không muốn cái này hài tử ban đầu nguyên nhân là bởi vì nàng là cái nữ nhi nhưng là từ khi nàng có này cái ý nghĩ ta linh liền bắt đầu nhất điểm điểm khống chế nàng liền như là lúc trước khống chế oanh hồi như vậy làm nàng cả ngày ngơ ngơ ngác ngác thậm chí còn đã từng tại mộng bên trong uy hiếp chu mẫn na không cho phép có ý đồ xấu không phải muốn nàng mệnh nay ta linh hẳn là rất lợi hại nhưng là khả năng bởi vì là c á c h anh hài quan hệ sát thương lực cùng chỉ số thông minh cũng kém xa bởi vậy nàng được cái này mất cái khác hạ bị phía trước bị đuổi việc đầu bếp nữ chui cái chỗ c h ố n g tại tà linh toàn tâm toàn ý khống chế chu mẫn na lúc đầu bếp nữ trùng hợp vào lúc đó đ ố i nàng ra tay dẫn đến thai tương bất vồn còn thấy đỏ chuyện trên đời này tỉnh có đôi khi liền l ạ i như vậy thần kỳ đầu biết nữ bản ý là muốn hại chu mẫn na sinh non, không ngờ lại gián tiếp trợ giúp chu mẫn na tạm thời thoát khỏi tà linh khống chế. Tà linh tạm thời mất đi đ ố i chu mẫn na điều khiển, làm chu mẫn na có cơ hội thở dốc. thế là chu mẫn na tìm được vương trọng khải. mà vương trọng khải tính ra này tà linh núi bên trên hồng lãn đính không là cái h ả o táo. hết lần này tới lần khác hắn lại không tinh thông này đạo. bởi vậy liền cấp chu mẫn na đề cử mễ bà. kia v ị mễ bà bà trên cơ bản đã có thể khẳng định là bị này ma thai cấp x ế p chết. chỉ vì mễ bà cấp chu mẫn na một đạo linh phù mới khiến cho nàng có thể thuận lợi thoát khỏi tà linh khống chế. thành công đem này thai nhi cấp đánh xuống tới. đương nhiên, cãi nhau một người một giường tất nhiên là sẽ không nói đến như vậy rõ ràng mà kỹ càng. hơn nữa lâm tịch có thể nghe được cũng chỉ có chu m ẫ n na thấp giọng t ừ lẩm bẩm những cái đó sự tình đại đa số đều phải dựa vào lâm tịch suy đoán lâm tịch lung lay đã có chút đau buốt nhức cổ tay tê liệt năm ngàn khối tiền cũng không tốt k i ế m a uống ngươi m ũ i ma đậu cà phê tổ chim bài một hai ta xem cũng không tệ nàng lấy ra giấy lọc đem để vào lọc ly bên trong ướt nhẹp sau đó đem mài xong bột phấn nhẹ nhàng đổ vào lọc ly bên trong, bên trong cãi lộn đã dừng lại, tự nhiên là ma thai lần nữa bị chu mẫn na tạm thời làm yên lòng, đáp ứng không đi quấy n h u oanh hồi, bởi vì này là nó cái cuối cùng túc chủ, mà chu mẫn na cũng chính là dùng này cái mới có thể uy hiếp được này ma thai, ngoan à, ngươi không muốn đều là như vậy táo bạo xúc động, hiện tại nếu như dò chạy nàng, Kia chúc ta kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng. Ta đi nơi nào cấp ngươi tìm như vậy hào mẫu thể. Người lại như vậy xinh đẹp. Kế thừa nàng gen. Tương lai ngươi cũng là tiểu mỹ nữ a. Tại chu mẫn na thuyết phục thêm uy hiếp hà. Ma thai cuối cùng là không lại tới gây sự với lâm tịch. Lâm tịch giơ ngón tay cái lên. ngưu, thật là nữ trung hào kiệt cũng. nhân ra là bảo hổ lột ra. Chu mẫn na là cùng vượt mưu ra. lá gan là thật mẹ nó không nhỏ. hiện tại lâm tịch đã đối này cái nữ nhân bội phục sát đất. cũng không biết nói cái kia ma thai sinh ra tới về sau đến cùng hai người bọn họ ai thua ai thắng. còn là chung sống hòa bình. lâm tịch cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Chu mẫn na xem giống như là rất dễ nói chuyện người. biểu hiện ra tính cách là này loại có chút cẩn thận cơ. có một điểm tiểu hư vinh nhưng là đại phương hướng không sai tính là c á c h tương đối có thể chiếu c ấ u người khác cảm nhận bằng hữu nhưng là c á c h này là mặt ngoài thực chất bên trong nàng tuyệt đối là cái con mực nữ đầy mình hắt thủy đem người hố được không chơi vào đâu được lâm t ị c h đoán lấy chu mẫn na vì người cuối cùng khẳng định là đem oanh hồi chưa lập gia đình có thai không cẩn thận tuyên dương ra ngoài sau đó chính mình thề muốn chiếu c ú này cái bạn tốt trẻ mồ côi dù sao nàng nếu là thật sự như ma thai đáp ứng giao dịch như vậy có thể cấp vô lại kỳ xương sinh c á c h nhi t ử lời nói là tuyệt đối sẽ không để ý lại dưỡng một cái tiểu bé gái mồ côi nhất là này cái bé gái mồ côi cha còn là vô lại kỳ xương bằng h ữ u nơi này một vòng tiếp một vòng cong cong quấn quấn quả thực có thể viết một bản yêu hận tình cừu hào môn an oán. xem hiện tại bộ dáng, chu mẫn na những cái đó bẩn thỉu này c á c h ma thai nhưng biết tất cả. như vậy lấy chu mẫn na tính cách. sẽ cho phép này ma thai mang theo nàng bí mật liền như vậy vẫn luôn công khai ở trước mắt lắc lư. ma thai tự nhiên cũng là người cùng này tâm a. nó là cái cái gì ngoạn ý nhi. chính mình trong lòng không điểm bức số sao. b Ở i vậy ma thai cũng sẽ không để biết nàng bí mật người còn sống ở thế. này hai c á c h đều là tâm ngoan thủ lạc h ạ n g người. hãy hùng khiếp vía gánh vác chính mình cùng đối phương bí mật. các nàng cuối cùng rồi sẽ tại thời cơ thích hợp nhất lên một trận ngươi chết ta sống chiến dịch. chỉ là oanh hồi không có chờ đến cái kia kết cục. lâm t ị c h tại này một sát na liên tưởng đến chu dịch đại sư khởi kia một quẻ. mơ hồ nhớ rõ vương trọng khải nói. q u ẻ t ư ợ n g ẩm dù oanh hồi là tam sinh chi nhất dê. Tam sinh tế phẩm. Chú đình oanh hồi là bị vi sinh rơi một c á c h kia. đem nấu xong cà phê bưng đến chu mẫn na phòng ngủ bên trong. sau đó mỉm cười đối nàng lay động cổ tay tranh tung. nhất định phải một giọt không dư thừa uống hết a. mà những cái đó cà phê hạt đậu mệt mỏi ta cổ tay đều phải gãy mất. cà phê bên trong. Lâm tịch cũng không làm cái gì tay chân. Cà phê này cây đồ vật có một điểm khác biệt thường xuyên uống người đều sẽ lập tức phát giác đến. Bất quá, chu mẫn na phía trước chuẩn bị mang thai. sau đó lại mang thai lại đến nạo thai. này trong lúc tối thiểu muốn vượt qua hơn nửa năm thời gian hẳn là cơ bản không xe bính cà phê. như vậy này bình thường lượng một ly. cũng đủ nàng đen vành mắt nghinh đón sáng sớm đã đến. Đều nói, lão tử là cái có thù tất báo người, cổ tay thật rất đau bút nhức, nếu là không thu hồi điểm chi phí tới, nàng không là thua thiệt chết, chu mẫn na này c á c h buổi tối là chú định muốn mất ngủ, lâm tịch cũng đã khui mới ngủ, nàng vẫn luôn tại suy nghĩ, sao có thể cầm tới bị khóa ở chu mẫn na phòng ngủ bên trong kia đoàn huyết nhục, nếu như phòng ngủ bên trong chỉ có chu mẫn na chính mình, như vậy đừng nói tủ lạnh nhỏ bất quá là thượng cùng một đường đồng khóa coi như là khóa vào k é t sắt bên trong lâm tịch cũng có biện pháp có thể cầm tới chuồn vào trong áp khóa phật ra nàng còn bớt làm chỉ là cái kia tà linh là vấn đề a rõ ràng này cái đồ vật là vẫn luôn ở tại chu mẫn na phòng ngủ bên trong thế nhưng là chính mình liền là chỉ có thể tại nó có khá lớn cảm xúc ba đồng lúc mới có thể có phát giác Nếu là nhân gia an tâm tiềm ẩm lên tới, nàng căn bản liền không tìm được. Vô luận là cự kiếm đoạt hồn chi tức còn là dao găm u minh. đều là đúng linh hồn loại sinh vật có cực mạnh sát thương lực. Lâm tịch cũng không sợ chính mình đánh không lại. Nàng chỉ sợ một khi chính mình đánh cỏ động rắn. Này c á c h đồ chơi chạy trốn, lại tùy tiện tìm c á c h bụng giáng sinh. đến lúc đó nàng nhiệm vụ không hoàn thành cũng liền thôi còn sẽ liên lụy đến người khác nhà ai nếu là sinh nàng ra tới nhất định là muốn gà chó không yên tối thiểu sản phụ khẳng định sẽ treo lâm t ị c h nghĩ đến đây cái liền đặc biệt muốn đem này cái tai họ bắt tới tải nó trên người ném một đôi phân sau đó dùng cái sẻng đưa nó chụp thành phân bánh bột ngô ngươi có biết mười tháng hoài thai cái kia vẫn luôn cấp ngươi cung cấp dinh dưỡng người vì ngươi giao ra bao nhiêu lại ước mơ bao nhiêu mới vừa xuất sinh liền dám thí mẫu lúc trước liền phật tổ đều không dám a ma thai liền là ma thai cùng nó nói nhân tính như là đàn gảy tai trâu như vậy đồ vật là không xét niệm cái gì cha mẹ ăn tình quản ngươi như thế nào mười tháng hoài thai như thế nào trải qua như là gãy mất mười ba cây xương sườn bình thường sản xuất thống khổ nhân ra còn tại b ụ n g bên trong lúc liền có rồng lớn lý tưởng phải làm tòa báo người tuyệt đối không thể làm nàng giáng sinh đến này cái thế giới bản chương xong pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi một chương một n g h n ba trăm bảy mươi chín thiện lương k h u e mật mười tám chương một n g h n ba trăm bảy mươi chín Ở lương khuya mật mười tám, bỗng nhiên biết được chu mẫn na cùng tà linh chi gian rất nhiều bí ẩn. Lâm tiệc này cách buổi tối cũng không có tu luyện nhì thập đoàn cẩm, mà là lẳng lẳng nằm tại giường bên trên từng đầu vút thuận chính mình thu hoạch được tin tức. Nang lúc trước suy nghĩ tại chục điều được chứng thực. Chu mẫn na quả nhiên là tính trước làm sau. Sớm tại ban đầu gọi người ủy thác chiếu cố chính mình lúc đã tâm hoài ruột thai. Nàng gọi oanh hồi tới chiếu cố chính mình là giả. Trợ giúp nàng trừ khử này trường kiếp nạn mới là thật. năm ngàn khối một tháng. nhiều nhất một năm dưới. Mua oanh hồi đóa hoa bình thường sinh mệnh. thật là hái hoa tính. hơn nữa, tại oanh hồi không có mang thai phía trước nàng vẫn luôn là tận tâm tận lực tại làm tốt chính mình công tác. nghĩ hết biện pháp làm chu mẫn na bảo trì tâm tình vui vẻ. kỳ thật nhân ra nếu muốn hải ngươi, ngươi làm được tốt và không tốt hoàn toàn không có ý nghĩa, ngoài cửa sổ ánh trăng thanh u bóng cây lắc lư, lâm t ị c h cảm khái oanh hồi đối mặt như vậy nhựa lác tiếp hoa k h u e mật thực tình sai dao, nhất thời trong lòng quanh đi q u ẩ n lại, đột nhiên nàng tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng, phòng ngủ nguyên b ả n cửa đang đóng chẳng biết lúc nào đại sơ, u u u vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, tứ khai. Nếu là quan hệ như vậy muốn hào tỉ m ũ i phòng ngủ cửa là cũng không thể khóa lại, nhưng là chuyển động chốt cửa luôn là phát ra âm thanh. Lâm tịch xác định, nàng cũng không nghe thấy qua, ai, na tỉ. Lâm tịch lấy cụi trò chống đỡ lấy nửa người, hướng về chống g i ố n g mà đen nhánh cửa ra vào nhìn lại. giống tuyết, cái gì cũng không có. đen nhánh hành lang chỉ có mấy c h ả n tiểu đèn đêm thoáng như như ruộng hỏa thiểm yếu ớt lục quang. xuyên thấu qua mỏng màn cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng hà. lại như là một đôi đ ố i quái nhãn không giờ khắc nào không tại lạnh lùng nhìn c h ă m chú ngươi. lâm t ị ệ c nháy mắt bên trong khởi đầy người da gà ngật đáp. nàng trà sát hai tay. bản thân an v ộ i lầm bầm. Na tỉ làm sao làm này cái n h a n sắc tiểu đèn đêm đâu. ban ngày xem nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. nhưng đến buổi tối, nàng lắc đầu, không nói thêm gì đi nữa, mà là đóng kỹ phòng cửa, bò lên giường ngủ tiếp, cùng bên ngoài lá cây sàn sạc đối ứng là phòng bên trong liền một giọt nước rơi xuống đất bên trên đều tựa hồ sẽ bị người phát giác yên tính, xúc tại chăn mỏng hạ lâm tịch đột nhiên ngẩng đầu lên. cửa, không biết cái gì thời điểm lại mở. Nàng thanh âm có chút run rẩy, na, na tỉ, ngươi, này hơn nửa đêm, đừng, đừng nói giỡn a. cửa bên ngoài vắng vẻ, cũng không có bất luận cái gì hồi âm. ngoại trừ hành lang xanh thắm tiểu đèn đêm, tựa hồ cả tòa phòng ở đều đã ngủ. lâm tịt dùng tấm thảm đem chính mình bao lấy tới, đoàn đứng người dậy. tại thanh lãnh ánh trăng h ạ tỏ ra phá lệ cô đơn, đợi đ ắ t lâu, không có bất luận cái gì đồng tính, nàng run bần bật lẩm bẩm, lại giống cực kỳ tại cùng chính mình tăng thêm lòng dũng cảm tử, có thể là chốt cửa thư mất đi, ngày mai phải gọi na tỉ tìm người tới sửa tu, này hơn nửa đêm, hồ chết cá nhân ạ. nói xong lại cảm thấy tại này loại mang theo kinh gì không khí thảo luận chết c h ứ có chút bất cát lại đối chung quanh nhất đốn loạn phi lúc sau nói lần này ta đem cửa tại bên trong khóa kín lại mở lời nói liền là thật gặp ruột lâm t ị c h một bên thì thầm một bên đi đóng cửa mười mét khoảng cách xa nàng lề mà lề mề đi một hồi lâu đến cửa ra vào nàng vo khan một tiếng thấy cũng không có cái gì động tính, lấy dũng khí thò đầu hướng phát ra quang hành lang nhìn thoáng qua, còn là cái gì cũng có, lâm tịch đột nhiên ra đầu tây dần, toàn thân khẽ run rầy, vô ý thức trọng trọng phanh một tiếng ném lên cửa, lại đem khóa cửa chết, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến giường bên trên, n à n g thở hồng h ộ c hành lang bên trong, có hai đoàn bích ánh sáng yếu ớt, Bắt đầu nàng thói quen tưởng rằng tiểu đèn đêm. nhưng có phải hay không. Kia hai tràn đèn vị trí không đúng. mặt khác tiểu đèn đêm là tại cách đất mặt khoảng nửa mét vị trí. mà kia hai đoàn lục quang lại cơ h ộ muốn bay tới lâm tịch mặt bên trên. như là hai cái ruộng g con mắt tràn ngập mỉa mai nhìn qua nàng. a lâm tịch càng nghĩ càng sợ. nàng muốn đi ra ngoài tìm chu mẫn na. thế nhưng là kia liền ý vì nàng nhất định phải trước xuyên qua này điều u ám mà phường ì hành lang đối cấp na t ỳ gọi điện thoại lâm tịch tay run rẩy sờ đến chính mình điện thoại bát chu mẫn na điện thoại cáo biệt ban ngày b u ổ i bóng đêm nhẹ nhàng vây quanh này thế giới chính như ngươi nghĩ muốn như v ậ y đen ngay hồng bên trong bóng người như r u ộ n m ị nam nhân lâu không thấy liên hoa bắt đầu cảm thấy mẫu đơn đẹp b ì n h thường nghe cảm giác này cái thải linh nghe rung động đến tâm can thật là dễ nghe nhưng là bây giờ kia thanh âm u oán như khóc như tố chợt xa chợt gần lâm tịch không khỏi càng nghe trong lòng càng là phát run na tì ngươi nhanh lên nghe điện thoại a lâm tịch nhỏ giọng cầu khẩn sau đó đêm quá tối giai điệu đột nhiên thay đổi mũi mũi cóng bút bê đi đến vườn hoa đi xem hoa anh đào. hoa hoa khóc gọi mù mù. cây bên trên chim nhỏ tại cười ha hà. nai thanh nai khí hoa hoa ầm bên trong mang theo ruột khí âm trầm mỉa mai. ba một tiếng. lâm t ị c h điện thoại rơi tại mặt đất bên trên. a. nàng che lại đầu. cuồng loạn chu lên. này là kia thủ danh kinh gì đồng s a o mụi mụi c ó n g bút bê. thế nhưng là, điện thoại rõ ràng đã cút máy. bên trong c h ậ m c h ạ p mà đau thương âm nhạc còn tại tiếp tục. hoa hoa a hoa hoa vì cái gì khóc đâu. có phải hay không nhớ tới mụ mụ lời nói. màu đỏ máu a nhuộm đỏ tường. mụ mụ đầu a lăn đến gầm giường. là ai. là ai đang hát. lâm tịch hoảng sợ chuyển đầu khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. cửa sổ thủy tinh truyền đến hai tiếng giòn vang. một cái nữ đồng thanh âm thâm trầm mà hỏi. ngươi là tại tìm ta sao. Lâm tịch vô ý thức tìm theo tiếng nhìn lại. ngoài cửa sổ, một chương trắng bệt mặt áp sát vào thủy tinh bên trên, đối với nàng t u é t ra miệng, lộ ra nhất miệng trắng hếu sắc nhọn răng. máu tươi chính như nước bọt bình thường dọc theo nàng t u é t ra khó miệng tích táp chảy xuống, mà phía dưới, thế mà cái gì cũng không có. Lâm tịch lần nữa phát ra thê lương thét lên thanh. Kia k h ỏ a lơ l ư ợ n g tại lầu hai nữ đồng dưới đầu mặt, là một nửa cao thấp không đều như là bị người dùng búa lung tung chém xuống tới, có nhiều chỗ còn liên tiếp vụn vặt ra thịt, cũng chính tại không ngừng chảy xuống máu tươi, tí tách, tí tách, lâm t ị ệ c kinh hoàng kêu, đừng, đừng lại đây, nàng đi chân đất, như bị đ i ê n hoạt động chốt cửa, thế nhưng là nàng quên, cửa vừa mới bị chính mình cấp khóa kín, món này kiện vô cùng sợ hãi sự tình trồng chất lên nhau, rốt cuộc thành công đánh tan nàng sở hữu lý trí, người ngay tại lúc này, hoặc là triệt để sụp đổ, an tính chờ chết, hoặc là lệ khí liên tục xuất hiện, mất lý trí, thực hiện nhiên, nàng thuộc về cái sau, lâm tịch nhất lên phòng ngủ bên trong kia thanh thực chiếc ghế gỗ, như bị điên cuồng tạp chính mình cửa phòng ngủ, một chút hai lần ba lần cửa phòng ngủ đồng d ạ n g đều không xe quá sắn chắc chỉ chốc lát liền bị đập phá một cái đại lỗ thủng lâm tịch vui mừng quá đỗi cơ hồ một chút liền từ bên trong chui ra nhưng mà lâm tịch rất nhanh phát hiện trước mặt là một chương bạch thảm thảm mặt to mặt trên chỉ có ba cái đen n g ò m lỗ thủng mẹ nó giả thần giả p h ụ t hù dọa lão tử ta cùng ngươi liều mạng một cố hung lệ khí toát lên tại lâm t ị ệ c trong lòng, hết lần này đến lần khác, không về không. Nếu như vậy, kia thì cùng chết đi, bị sợ hãi kích phát được áp p h ê n a l i n bão táp, nàng toàn bộ người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái, cũng không biết chính mình đều hô chút cái gì, dù sao đạp nhanh một c á c h liền đem kia nữ r u ộ n đá ra đi thật xa, ngươi cũng không là vô địch sao. ngươi cũng sẽ bị ta đánh tới. pha pha pha pha. Lâm tịch tiếp tục cuồng tiếu. rất dễ dàng mở ra chính mình cửa phòng ngủ. lôi ra kia thanh thực chiếc ghế gỗ đối với nữ d u ộ t phương hướng liền ném ra ngoài. nàng lực đại vô cùng. quả thực là thái sơn phụ thể bình thường. dọa đến nữ d u ộ t liên tục bại lui. Lâm tịch không ngừng vung lên cái ghế đi tạp kia t r ư ơ n g rõ ràng mặt. cũng không biết đập phải cái gì. khi lý hoa lạc đồ vật khuyên đảo vỡ v ụ n thanh âm không ngừng truyền ra oanh hồi ngươi như thế nào oanh hồi ta là na tỉ a không ngừng chạy trốn nữ d u y ề rốt cuộc tìm được chốt mở đem phòng khách đèn thủy tinh theo lượng bỗng nhiên ánh sáng làm hai người không tự giác đều nheo lại mắt mà lâm tịch rốt cuộc rừng lại điên cuồng đánh tạp động tác nhìn hướng kia trương rõ ràng mặt lâm tịch thật là na tỷ a bản chương song pháo hôi nữ khác loại tu tiên một trăm hai mươi mốt chương một n g h n ba trăm tám mươi thiện lương khuya mật mười chín chương một n g h n ba trăm tám mươi thiện lương khuya mật mười chín một ly tươi cà phê đổi tới nửa đêm không thể ngủ chu mẫn na bị lâm tịch buộc uống sạc kia một ly cà phê lúc sau biết cái gì gọi là tự ăn quả đắng biết cái gì gọi là chính mình đào hố chôn chính mình thời gian rất lâu không có uống qua cà phê nàng chừng mắt hai cái bóng đèn đồng dạng con mắt những cái đó phiền lòng sự từng kiện con r ồ i đồng dạng tại đầu ớt chung bàn bay xoáy múa hơn nữa còn ríu rít cái không ngừng chu mẫn na càng nghĩ càng phiền vốn dĩ kỳ ca ngày mai muốn tiếp nàng đi ra ngoài chơi kết quả lại bị cái kia tiện nhân cấp quấy n h i ễ u ì vào bụng bên trong nhiều một miếng thịt, liền khuấy gió nổi mưa, chu mẫn na mặt mang nhe răng cười hừ lạnh, nhìn nhìn lại đi, đợi đến ba tháng cái kia nữ nhân nhất định sẽ đi kiểm tra thai nhi giới tính, nếu là nữ hài coi như nàng vận khí tốt, nếu là nam hài, nàng quy đầu xem chính mình bằng phẳng phần bụng, kia hắn liền có thể đi chết, vô lại kỳ xương đại nhi tử mụ, nhất định phải là nàng nhất định là nàng thế nhưng là hiện giờ này cái nữ nhân không về không dựa vào b ụ n g bên trong con non kiếm chuyện làm chu mẫn na rất là phiền muộn nàng hiện giờ như vậy sẽ chỉ càng ngày càng thụ động nam nhân đều là giỏi thay đổi cũng đều là không đáng tin cậy có thể vĩnh viễn không phản bội ngươi ngoại trừ chính mình liền là tiền nàng nhất định phải thay đổi cuộc diện bây giờ Nàng nên dùng cái gì biện pháp làm vô lại kỳ xương một lần nữa coi trọng chính mình đâu. đột nhiên chu mẫn na hai mắt tỏa sáng. Nàng chợt nhớ tới cái kia tiêu giật đ ỉ n h lập tức chu mẫn na đổi dần thành vui. Nàng sớm nên nghĩ đến cái này biện pháp a. này cái người thân gia cùng vô lại kỳ xương tương xứng. mà lại là nhiều năm hợp tác đồng bản. nghe nói hiện tại có người muốn cùng vô lại kỳ xương phân t h ư ở n g một chén canh. Lấy đi tiêu ra tại út châu bộ phận đại diện, này là muốn theo vô lại kỳ xương miệng bên trong đ o ạ t thức ăn à. bởi vậy gần nhất này đoạn thời gian vô lại kỳ xương cũng không có việc gì lại luôn là các loại mở tiệc chiêu đãi tiêu giật đ ỉ n h tiêu giật đ ỉ n h yêu thích thanh thuần mũi tử, yêu thích cao gầy eo nhỏ đôi chân d à i thanh thuần mũi tử, hơn nữa đã không thể là h o a n tràng bên trong, cũng không thể là ngành giải trí. hai loại tiêu giật đình cảm thấy loại trước dính bẩn, loại sau dính phiền phức. Oanh hồi quả thực liền là đưa tới cửa người chọn lựa thích hợp nhất. hơn nữa, nguyên bản chu mẫn na là định đem này cái cơ hội cấp vô lại kỳ xương, làm nàng thật nhìn không ra vô lại kỳ xương đối oanh hồi cũng có như vậy chút ý tứ, cho nên mặc dù biết chỉ cần oanh hồi mang thai cái kia tiểu ma ruột liền là cái kết c u ộ c chắc chắn phải chết. nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn đem vô lại kỳ xương tự mình đưa đến oanh hồi giường bên trên, chu mẫn na trong lòng vẫn là thực cách ứng, hiện tại được rồi, đã có khả năng trợ giúp vô lại kỳ xương giải quyết s ứ t một cái phiền toái nhỏ, còn có thể có cái cớ quang minh chính đại tại cái kia tiểu ác ma nói nhật tử tới chính mình nơi này, hơn nữa thuận tiện cấp cái kia tiện nhân thêm ngột ngạt, quả thực là quá kế hoạch hoàn mỹ, Tu mẫn na cấp chính mình đắp cái mặt nạ. chính an tính nằm tại giường bên trên suy nghĩ như thế nào đem kế hoạch tiến hành được không chây vào đâu được. cần muốn nói cho vô lại kỳ xương nào. lại như thế nào cùng oanh hồi giải thích cùng với như thế nào xử lý kế tiếp công tác từ từ. chính nghĩ ra được thần. liền nghe thấy không biết cái nào g a phòng bên trong truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng vang. quả thực như là tại gian phòng bên trong đồng thời d ư ỡ n g mười cái hớt ki. mà này mười cái hớt ki lại đồng thời phát bệnh nhi. này gian phòng ốt chỉ có nàng cùng oanh hồi hai c á c h trụ. nghe thanh âm phương vị. ô mỹ thiên. kia liền là oanh hồi gian phòng bên kia truyền đến đồng tính. nghĩ đến bị chính mình đau khổ khuyên can mới đáp ứng không đi tìm oanh hồi phiền phức tiểu ma dược. chu mẫn na trong lòng đột nhảy một cái. Oanh hồi đi. Nàng kêu gọi hai tiếng, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, lập tức trong lòng biết không tốt, vội vàng liền hướng oanh hồi phòng ngủ bên kia chạy, này cái ruột tử có nhiều có thể dày vò, chu mẫn na rất rõ, nhớ ngày đó nàng bị dọa đến kém chút trực tiếp chết rồi, phật tổ phù hộ, nhưng tuyệt đối đừng đem oanh hồi dọa cho chạy a nàng nếu là đi chính mình mưu g h ế tỉ mỉ hết thầy liền tất cả đều ngâm nước nóng quả nhiên chu mẫn na còn chưa tới oanh hồi gian phòng cũng đã nghe thấy nàng thê lương tiếng kêu cùng phấn n ộ mắng không nghĩ tới nàng lá gan cũng không cần chính mình tiểu lại còn có thể như vậy đầy sinh lực mắng chửi người đâu chu mẫn na một trái tim còn không có buông ra xanh thắm tiểu đèn đêm chiếu sáng hạ, một đoàn đen xì đồ vật liền theo cổng tò vò bên trong, ân, liền là cổng tò vò bên trong, nhất điểm điểm bò lên ra tới, đen xì là tóc, sau đó là tuyết trắng áo ngủ, vặn vẹo tạo hình, lúc ấy nàng kém chút dọa đi tiểu, nay là, trinh tử đổi mặt khác lên sân khấu phương thức sao, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, ngày thường đối chính mình hỏi han ăn cần h ả o tỉ m ũ i mắng một câu thô tục lúc sau hung hăng một cái ùa tâm chân liền đem nàng cấp đạp bay tiếp tục liền là nhất đốn không đầu không đuôi đại b ả n băng v ế hổ hổ sinh phong đối diện đập tới thân ái giọt oanh hồi m ũ i m ũ i n g ư ờ i này là hóa sợ hãi làm lực lượng sao chu mẫn na muốn nói chuyện giải thích nề hà một cước kia bị đá có chút hung áp nàng ngực kịch liệt đau nhức x u y ế n khí nhi đều lao lực, càng không nói đến nói chuyện, rơi vào đường cùng, đành phải cùng oanh hồi chơi khởi ngươi truy ta trốn hoạt động. Cuối cùng nàng còn sống chạy đến trong phòng khách, sờ đến đèn lớn chốt mở, chu mẫn na lưu lại siêu cấp đại hào r ồ n g sởi mì nước mắt. ý niệm đầu tiên liền là, mẹ nó, còn sống thật là tốt, cái thứ hai ý nghĩ liền là, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không vì tiết kiệm tiền điện chỉ chọn tiểu đèn đêm ôm ôm ôm làm chu m ẫ n na thổ huyết là hung thủ đánh người thế mà còn có mặt mũi chỉ trích nàng na tỉ hóa ra là ngươi à ngươi như thế nào không nói sớm đâu hù chết ta lau ta ngược lại là muốn nói ngươi thế nhưng được cho ta cơ hội nói à gặp mặt liền là đạp nhanh một cái hảo ra hỏa không có tường c ả n ta đều lên t h ủ Chu mẫn na chính nghi hoạt oanh hồi như thế nào đột nhiên như vậy đại khí lực đâu. chỉ thấy đem nàng cấp truy sát đến cả phòng tán loạn cương thiết nữ hiệp nháy mắt bên trong biến thân diếu diếp dí quái. ôm nàng này nhất đốn khóc a. Lâm tịch là liền khóc mang gào ngấu nhiên kẹp hai tiếng anh anh anh. cùng chu mẫn na đem này một buổi tối sự kiện linh d ị kỹ càng nói một lần. Na tì. Nay phòng ở có d u y ệ à. h ù chết ta. Liên cửa đều mở không ra. Thật rất khủng bố à. Lâm tịch ôm chu m ẫ n na cầu an ủi. Chu m ẫ n na miệng bên trong phát khổ. Ta mới là cần phải an ủi một cái kia h ả o à. Mắt thấy oanh hồi nói cái gì cũng không chịu về chính mình phòng ở. Hơn nữa, gian phòng bên trong loạn thành cái kia bộ dáng cũng không có cách nào lại ở. Chu mẫn na bị đánh mặt mũi bầm dập, khập k h i ế n g còn phải cường tự nhẫn nại lấy dỗ dành lâm tịch cùng với nàng về chính mình phòng ở. Hai người lại giống như trước như vậy chung sống một phòng. Lâm tịch ngây ngốc cũng không làm sao nói, chỉ ngẫu nhiên nói lên một câu, lại làm chu mẫn na nghe hãi hùng khiếp vía. ngày mai chúng ta đi mời pháp sư, nhất định phải nắm này á c dượt. hơn nửa đêm dám như vậy h ù dọa ta, muốn nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm tịch này n h i ế n răng n h i ế n lợi nói, chu mẫn na đ ẩ y ra nàng, nói, ta đi tới phòng vệ sinh, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Lâm tịch tự mình lẩm bẩm, thật kỳ quái a, na tỉ phòng ngủ bên trong không là có phòng vệ sinh sao, như thế nào còn chạy ra ngoài đâu? Bên kia bởi vì lâm tịch đã bị đánh nổi điên tà linh hung tướng tất hiện. Một hai phải hiện tại liền chơi chết nàng. Chu mẫn na muốn cào tường. Tất cả đều là tổ tông a. c á c h nào nàng đều không thể trêu vào. Bản chương xong.